Mẹ con liền tâm Lời này không phải là không có đạo lý Ngày quốc tế thiếu nhi Người bạn nhỏ Trần Nhạc Nhung Đúng là đã xảy ra một số chuyện Có điều cũng không phải xảy ra ở nhà trẻ Mà là xảy ra trên đường đi đến nhà trẻ Mấy năm nay Trần Việt bảo vệ Tiểu Nhung Nhung rất kỹ Thường là anh đi đến đâu Cũng đều sẽ dẫn Tiểu Nhung Nhung đi theo đến đó Gần đây anh không dẫn Tiểu Nhung Nhung Theo bên cạnh Một là bởi vì Tiểu Nhung Nhung Đã hơn 3 tuổi Nên đưa đến nhà trẻ kết bạn với nhiều bạn nhỏ khác Để cho cô bé học được cách giao tiếp Còn nữa, chính là Trần Việt bận rộn nghĩ cách tìm mẹ của Tiểu Nhung Nhung trở về Vì thế anh hơi bỏ quên cô bé Bình thường bên cạnh Tiểu Nhung Nhung có Liệt và hai vệ sĩ Có tài xế riêng, còn có bảo mẫu mới đổi của Tiểu Nhung Nhung Hai vệ sĩ là sau khi Tiểu Nhung Nhung vừa ra đời không lâu Trần Việt đều từ nước Mỹ về Đã đi theo bên người Tiểu Nhung Nhung thời gian hơn 3 năm Có thể nói là trung thành tuyệt đối Những năm này bọn họ bảo vệ Tiểu Nhung Nhung rất tốt Tài xế cũng là người Trần Việt bồi dưỡng nhiều năm Đương nhiên kỹ thuật lái xe cũng là hàng đầu Tổ chức tâm lý càng vững hơn kỹ thuật lái xe Những người bên cạnh Tiểu Nhung Nhung đều là do Trần Việt lựa chọn kỹ càng Anh đã cân nhắc chú đáo mọi mặt Để phong ngừa lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn Mọi người sẽ không hoảng loạn Như vậy mới có thể bảo vệ Tiểu Nhung Nhung tốt hơn Những người Trần Việt lựa chọn bảo vệ ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung ngay trong sự kiện ngoài ý muốn xảy ra lần này đã phát huy thế mạnh của mình đến cực điểm. Vì vậy, dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm như vậy, Tiểu Nhung Nhung hoàn toàn không bị tổn thương gì, tất cả mọi người đều an toàn. Nói tới xảy ra chuyện này, không ai rõ ràng quá trình xảy ra của nó bằng liệt. Tuy rằng buổi tối trước đó một ngày liệt đã ở trên mái nhà bảo vệ suốt đêm, nhưng ngày hôm sau. tinh thần của cậu vẫn không bị ảnh hưởng gì lớn, có thể nói là mỗi sợi dây thần kinh của cậu đều ở trong trạng thái căng thẳng nhất, bởi vì nguyên nhân lúc chào đời, từ trước tới giờ thần kinh của cậu vẫn luôn nhạy bén, có rất nhiều khi cậu cũng có thể phát giác được những mối nguy hiểm mà người khác không phát hiện được. Buổi tối trước khi xảy ra chuyện, xung quanh biệt thự thoạt nhìn sóng yên gió só lặng giống như ngày thường, nhân viên bảo vệ phụ trách an toàn của nắng viên Đều không có cảm giác gì khác thường Nhưng mà liệt đã chú ý được Nạc viên nhìn như sóng yên gió lặng Thật ra đã bị người ta nhìn chằm chằm Hơn nữa mục tiêu có thể là tiểu nhung nhung Cậu cũng không hiểu hết nhiều lắm chuyện của nhà họ Trần Cũng không biết là ai sẽ ra tay với một đứa bé như thế Có điều bất kể là ai Mặc kệ là mục đích gì Cậu cũng không thể xem thường Nhất định phải bảo vệ tiểu nhung nhung thật tốt vốn tưởng rằng những kẻ nấp mình trong bóng tối kia ban ngày sẽ biết thu liễm lại một chút nhưng không nghĩ tới bọn họ lại trắng trợn như vậy hùng hăng đến mức dám trực tiếp cản người ở trên đường chắc hẳn bọn họ quan sát tiểu nhung nhung đã lâu biết được mỗi ngày cô bé đều đi qua những con đường nào để đến trường thế là bọn họ chuẩn bị trước rất nhiều xe không có biển số sớm đã mai phục ở đoạn đường ít xe qua lại nhìn thấy xe của bọn họ đến Thì sông lên giống như ong vỡ tổ Cũng may Liệt đã sớm phát hiện tình trạng khác thường Cậu lập tức bảo tài xế bảo qua bọn họ Và thông báo cho hai vệ sĩ Đang ở trên một chiếc xe khác Nói sơ qua tình hình cho bọn họ biết Lúc Liệt nói chuyện Hai tay của Tiểu Nhung Nhung Cũng sắp sự đứng lên rồi Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh của mình Nghiêm túc lắng nghe anh Liệt nói chuyện Nhưng cô bé vẫn là không hiểu rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì Liệt vào đầu cô bé Cố gắng điều chỉnh giọng nói khàn khàn của mình Đến mức dịu giả nhất cậu nói Nhung nhung Chúng ta cùng nhau chơi trò chơi có được không Vừa nghe anh Liệt nói Muốn chơi trò chơi với mình Lập tức Tiểu Nhung Nhung rất hứng thú Nũng nịu nói Anh Liệt muốn chơi trò gì với Tiểu Nhung Nhung Liệt nói Một đan nữa chú tài xế sẽ lái xe rất nhanh Anh Liệt sẽ ôm Nhung Nhung Nhung Nhung có sợ không Tiểu Nhung Nhung cố gắng lắc đầu nói Nhung Nhung không sợ Cô là một cô bé rất dũng cảm Cô mới không sợ, cô mới không khóc nhè Cô sẽ không để cho anh Liệt cười mình đâu Được Vậy thì Tiểu Nhung Nhung ôm anh Liệt Liệt ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng Một tay bảo vệ đầu cô bé Đồng thời nói Màu cắt đuôi đám người kia Tài xế nghe lệnh nhanh chóng đạp mạnh chân ga Đồng hồ tốc độ nhanh chóng tăng vọt Chiếc xe lao đi như tên lửa Chỉ trong chốc lát đã bỏ rơi xe Của bọn chúng rất xa Vốn sĩ chiếc xe của vệ sĩ đang ở phía sau bọn họ Sau khi nhận được lệnh của liệt Đã xông lên chiếc xe của bọn họ Dựa vào kỹ thuật lái xe Và tố chất tâm lý mạnh mẽ Tông hỏng hai chiếc xe chặn trước xe của bọn họ Thành công để cho chiếc xe tiểu nhung nhung Đang ngồi xông ra khỏi phòng vây trước Sau khi bỏ rơi xe của bọn chúng Bọn họ không hề giảm tốc độ Mà là tiếp tục tăng tốc lái xe Mục tiêu phía trước của bọn họ Chỉ cần đến được quân khu Giang Bắc thì bọn họ đã an toàn rồi. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Tiểu Nhung Nhung giống như chỉ nằm trong vòng anh liệt ngủ gật, sau đó cô bé đã thoát khỏi nguy hiểm. Ngày đó, Triệu bọn Họ gặp phải Thoạt Nhìn, nhưng không có tính thách thức gì quá lớn, nhưng nếu như không phải người Trần Việt lựa chọn, đều là nhân viên tinh anh mà thủ hạ anh đang bồi dưỡng, lại có thêm một nguồn góp không rõ ràng là liệt, cùng nhau bảo vệ Tiểu Nhung Nhung. Thì âm mưu nhắm vào Tiểu Nhung Nhung này Sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy Trần Việt còn chưa trở lại Giang Bắc Đã nghe được tin tức này Vì để không cho Giang Nhung lo lắng Nên anh không nói gì cả Tuy rằng không có chứng cứ Thế nhưng Trần Việt đã đoán được Ai là người sẽ ra tay với Tiểu Nhung Nhung Anh nên tự mình đi kiếm người kia nói chuyện Hơn 2 giờ bay Cuối cùng bọn họ cũng đã đến sân bay Giang Bắc Trần Việt vừa đi đã là 2-3 ngày hơn nữa hoàn toàn không có xử lý chuyện công việc, lượng công việc 3 ngày đã đủ cho anh phải xử lý trong khoảng thời gian rất dài rồi. Lần này người của cấp dưới Lục Diên làm việc chưa tận sức, Lục Diên cũng liền lụy chịu phản Lúc Trần Việt đi kinh đô, ngay cả hai thủ hạ quan trọng nhất của anh anh cũng không mang theo. Lúc đến sân bay Giang Bắc, Lục Diên và Hứa Huệ Nhi đã đợi rất lâu, Trần Việt vừa tới Bọn họ liền báo cáo số lượng lớn công việc cho anh xử lý. Giang Nhung ở bên cạnh nhìn thấy cũng đau lòng. Trần Việt bận rộn như vậy, anh vừa xuống máy bay, còn chưa kịp thở, đã vội vàng xử lý công việc, mà anh lại vì cô chạy tới kinh đô dẫn cô đi ngắm cảnh. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy mình không hiểu chuyện mang đến cho anh quá nhiều phiền phức. Nếu như cô hiểu chuyện một chút, không cầu cô có thể cần giúp gì cho anh, chỉ cầu cô đừng gây chuyện nữa. Đừng khiến anh phân tâm nữa Để cho anh có thể đàng hoàng ở nhà làm việc Ngồi bên cạnh Trần Việt Giang Nhung hít khẽ một hơi Cô nắm chặt nắm đấm tự nói với mình Phải cố lên Cố lên Bọn họ ngồi xe thương vụ xa hoa Ngoại trừ tài xế ra Không chỉ có Trần Việt và Giang Nhung Ngồi phía sau còn có Lục Diên và Hứa Huệ Nhi Đang báo cáo tình hình với Trần Việt Ngay lúc Giang Nhung lặng lẽ Tự tiếp sức cho mình thì cô đột nhiên cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn cô. Thế nhưng, khi cô ngẩng đầu lên nhìn qua, thì không thấy được gì. Hai trợ lý của Trần Việt đều đang báo cáo tình hình công việc với anh, không ai chú ý đến anh cả. Đã gần đến tháng 6, hai ngày này thời tiết càng ngày càng nóng, mặt trời giống như một quả cầu lửa thiêu đốt trái đất. Trần Việt đưa ra nhung về chung cư nặng viên, rồi mượn cớ các công việc phải làm, Nên đã dẫn hứa Huệ Nhi cùng Lục Diên đi cùng Tổng giám đốc Trần Lục Diên vừa lên tiếng Liền bị Trần Việt phất tay ngắt lời của anh ta Anh nói Cậu đi liên lạc với phía ông cụ đi Lát nữa tôi sẽ đến gặp ông Trần Việt biết rất rõ Ông cụ biến mất khoảng nửa tháng Lúc này đang xuất hiện ở Giang Bắc Ông cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp mặt anh Tuổi của ông cụ Trần cũng đã lớn rồi Lại thích yên tĩnh Cho nên ông đang sống trong một nông trường Ở vùng ngoại ô của Giang Bắc Mỗi ngày ngắm hoa tản bộ Đây cũng xem như là hưởng thụ Tốt nhất của ông khi đến tuổi này Lúc Trần Việt Chạy đến nông trường Ông cụ Trần đang ở trong sân tưới hoa Nhìn thấy Trần Việt đến Ông cụ cũng chẳng thèm quan tâm Trần Việt đứng yên sơ tay ra hiệu vệ sĩ rời đi nơi khác Chứ anh cũng chẳng lên tiếng Đợi nửa ngày Ông cụ Trần mới quay đầu nhìn anh nói Minh Chí đến rồi à Ông nội biết cháu hiếu thuận Nhưng cháu bận rộn cả ngày rồi Cũng không cần đến đây thăm ông đâu Ông ở đây chờ cháu chẳng lẽ không phải hy vọng cháu đến thăm ông sao Trần Việt thật chẳng tâm tình Chơi thái cực với ông Sau đó anh lại nói Chắc ông cũng đã biết Tại sao hôm nay con đến đây mà Tiểu Hà vừa mua cho ông Một hộp trà phổ nhị loại tốt Còn chưa mở hộp đâu Nếu cháu đã đến rồi thì uống trà cùng ông đi Hơn mấy tháng nay không gặp cháu Ông nội cũng muốn tâm sự với cháu Sẵn tiện tìm hiểu một chút tình hình gần đây của thịnh thiên thế nào Ông cụ Trần không để ý đến trọng tâm câu nói của Trần Việt Cố ý chuyển chủ đề sang chuyện khác Nhưng lần này Trần Việt đến tìm ông chỉ có một mục đích Căn bản không có tâm tư nói chuyện trong nhà với ông Trần Việt còn nói Trong lòng chúng ta đều hiểu Chuyện này không nói rõ chắc chắn không được Ông cũng đừng vòng vo với cháu Cháu chỉ muốn biết 3 năm trước Tại sao ông muốn làm như vậy 3 năm trước Ông Cụ Trần vỗ chán Giống như đang tập trung suy nghĩ rồi nói Minh Chí 3 năm trước Ông đã làm rất nhiều chuyện Ông cũng nhớ không rõ lắm Rốt cuộc là cháu đang nói đến chuyện nào Chuyện của Giang Nhung Ông Cụ Trần muốn giả ngốc Nhưng Trần Việt nhất định muốn Ông cho câu trả lời Anh lại nói 3 năm trước Ông đã tiêm cho cô ấy loại thuốc Mà quân đội nước A dùng để đối phó gián điệp Làm cho cô ấy xạo một vòng Dưới quỷ môn quan Khiến cho cô ấy mất hết chi nhớ Sau đó giao cô ấy cho Giang Chính Thiên Rốt cuộc là trong lòng ông Đang có âm mưu gì Cháu cũng biết rồi à Ông cụ Trần cười cười Nói như sáo thoảng mây bay Giống như mạng sống của Giang Nhung đối với ông mà nói Căn bản không phải là một mạng người Không đợi Trần Việt hỏi lại Ông cụ đã tiếp lời ba năm trước Ông nghĩ rằng cô ta đã chết Giang Chính Thiên hỏi ông cần người Nên ông mới sao cô ta cho Giang Chính Thiên Không nghĩ tới cô ta mạng lớn không chết Lại còn sống tốt trở về đây Ông Anh không nghĩ tới Ông cụ thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy Càng không nghĩ đến Ông sẽ nói chuyện với giọng điệu chẳng biết hối cải như vậy Trần Việt tức giận đến Nắm chặt nắm đấm Khớp xương kêu dòng rác Nếu ông cụ trước mặt không phải là ông nội của anh Anh chắc chắn đã đưa Trần Đá bay đầu của ông ta Minh Chí từ nhỏ đến lớn Những điều cháu học cháu quên rồi sao Nói chuyện với trưởng bối Có thể dùng lại giọng điệu chất vấn này sao Ông cụ Trần thở dài một tiếng Lắc đầu giống như ông Đã dạy dỗ do một đứa cháu trai bất hiếu Cháu chính là từ nhỏ đến lớn Đều nghe theo lời dạy của ông Cho nên cháu biết chuyện gì có thể làm Chuyện gì không thể làm Trần Việt tức giận nhìn ông cụ Trần cắn răng nói Còn ông thì sao Ông thân là trường bối của cháu Vậy ông đã làm chuyện gì Ông làm chuyện gì cũng đều vì tốt cho cháu Ánh mắt của ông cụ Trần hung hăng Nhìn về phía Trần Việt lạnh lùng nói Ông biết Gia tổng họ Trần của chúng ta Có tiếng tăm Có trí thức hiểu lễ nghĩa Tuyệt đối không thể chấp nhận một người phụ nữ dơ bẩn như vậy Dơ bẩn Trần Việt cười lạnh Mặc kệ cô ấy được sinh ra như thế nào Ở trong tim cháu Cô ấy mãi mãi là vợ của cháu Là mẹ của con cháu Cháu tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào dội nước bẩn lên người cô ấy Bao gồm cả ông Ông Cụ Trần lại nói Minh Chí cháu biết cô ta Không phải con gái của Giang Trinh Thiên Cháu cũng biết mẹ ruột của cô ta Mang thai cô ta trong tình huống nào Cháu còn biết cha ruột của cô ta họ tiêu Vậy sao cháu không biết cha ruột của cô ta Đã làm những chuyện gì Cháu không cần biết Trần Việt chỉ biết Giang Nhung là người phụ nữ Mà anh coi trọng Là người phụ nữ mà cả đời này Anh nhất định phải bảo vệ thật tốt Ông cụ Trần nói Vậy ông cũng nói cho cháu biết Cô ta nhất định phải biến mất khuất mắt ông Biến mất khỏi gia phả của nhà họ Trần chúng ta Chỉ cần ông còn sống một ngày Ông tuyệt đối sẽ không để cô ta Bước chân vào cửa lớn của nhà họ Trần Trần Việt nhớ mày nghiêm nghị nói Vậy cháu cũng nói cho ông biết Cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà cháu thừa nhận Chỉ cần cháu còn sống Cháu tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương đến cô ấy nữa Minh trí Ba năm trước Ông để cô ta nhặt về một mạng Bây giờ ông cũng sẽ không nương tay nữa Ông cụ Trần cười lạnh lẽ nói Ông đã nói rất rõ ràng với cháu Ông sẽ khiến cho cô ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này Gương mặt của ông cụ Trần Vẫn là gương mặt hiền hòa kia Thế nhưng sau khi ông nói ra những lời này Trần Việt lại phát hiện Anh xưa nay chưa từng thật sự hiểu Về ông cụ Trần Trên người ông cụ Trần anh Không còn nhìn thấy thứ ánh sáng nhân từ khi còn bé Anh có thể nhìn thấy nữa Cũng không còn được nghe thấy ông nắm tay anh Thấm thiế nói Minh trí à Cháu là đứa cháu duy nhất của họ Trần chúng ta Sau này phải nhờ cháu gánh vác toàn bộ họ Trần Cho nên cháu càng phải cố gắng hơn những người khác Trần Việt hiểu chuyện sớm Không phải anh muốn như thế Mà là anh sớm đã hiểu được cuộc sống của anh Không giống những đứa bé khác Anh phải gánh vác trên vai toàn bộ trách nhiệm của nhà họ Trần Còn bây giờ tất cả cũng đã thay đổi Ông nội của anh không còn là người đàn ông hiền hòa trong suy nghĩ của anh nữa Ông nội của anh muốn diệt trừ vợ anh Còn có chuyện gì làm cho người khác khiến thất vọng hơn chuyện này chứ Trần Việt lắc đầu đè nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng lại nói Vậy cháu cũng nói rõ ràng với ông Từ nay về sau Ông không có đưa cháu này nữa Mày Ông cụ Trần một tay cầm bình tới nước trong tay Đánh về phía Trần Việt mắng anh Thằng nhóc này Mày có biết mày đang nói mê sảng cái gì hay không hả Trần Việt lạnh lùng nói Mỗi một việc cháu làm Cháu đều rất rõ mình đang làm cái gì Mày vì một người phụ nữ Mà mày có thể không nhận tổ quy tông Cháu không gông nội lòng dạ nham hiểm Không phân rõ đỏ đen trắng như vậy Mày Giỏi lắm Trần Việt Mày trưởng thành rồi Mọc đủ lông đủ cánh rồi đúng không Năm đó ta có thể sao Thị Thiên cho mày quản lý Hôm nay tao cũng có thể khiến cho mày mất đi tất cả Làm cho mày trở thành kẻ trắng tay Ông cụ Trần cũng là bị Trần Việt Chọc giận Mới có thể nói ra những lời như thế Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi Nhìn xem Thị Thiên đến cuối cùng Là của ông hay là của cháu Lúc anh vừa tiếp nhận thịnh thiên là thế nào Bây giờ thịnh thiên là ra sao Trong lòng Trần Việt rất rõ ràng Năm đó Tập đoàn thịnh thiên vô cùng phát triển Sau khi được trần Việt tiếp quản Lại càng phát triển hơn Anh đã biến nó nhanh chóng trở thành doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu Anh nắm giữ thịnh thiên trong tay Đã nhiều năm hao tổn biết bao nhiêu công sức Mới nhận được thành quả như vậy Chẳng lẽ lại để trong nội Lấy lại một cách dễ dàng sao Từ trước đến nay Trần Việt không phải là loại người làm việc theo nguyên tắc nếu ông cụ dám làm loạn anh không có việc gì là không dám làm Trần Việt mày định làm tao tức chết mới vừa lòng đúng không ông cụ Trần giận dữ gầm lên tức giận đến mức ho khan cơ thể khẽ lung lay hai cái lần này ông tức đến gọi thẳng tên mà không có gọi anh bằng minh trí Trần Việt mặt không cảm xúc lạnh lùng tiếp tục hỏi cháu vẫn muốn hỏi câu đó bí mật của ông và chiến điện bắc là gì Ông vì muốn bảo vệ tiểu bích Mà lặng lẽ đưa cô ta đến chỗ của cháu Đã vậy còn làm thương tổn tới vợ cháu Chỉ khi tìm được mấu chốt của vấn đề Trần Việt mới có thể biết được Vì sao ông nội phải nhắm vào Giang Nhung Cô chẳng qua Chỉ là một người con gái yếu ớt Nếu nguyên nhân là mẹ cô Thì ông nội cũng không cần phải ra tay ác độc như vậy Bí mật Mày muốn biết bí mật đó Ông cụ Trần vuốt ngực Hít sâu một hơi sau đó nói Tao chỉ sợ sau khi mày biết được thì chỉ ước gì mình được biết đến nó thôi. Nếu ông không nói thì sớm muộn gì cháu cũng sẽ biết, cháu cũng nhắc lại lần cuối cho ông biết. Trần Việt nhìn ông cụ, ánh mắt lạnh lùng giống như nhìn một người xa lạ. Nếu ông dám đụng đến một sợi tóc của Giang Nhung hoặc Nhạc Nhung thì cháu sẽ cho ông biết cháu là người như thế nào. Nếu so về thủ đoạn tàn nhẫn ác độc, mấy năm này Trần Việt anh đã làm không ít chuyện, có thể nói thủ đoạn của anh không thua kém gì So với ông cụ Trần Từ nhỏ đến lớn Trần Việt luôn là đứa hiểu chuyện nhất Chưa từng làm cho bọn họ thất vọng lần nào Sau khi tiếp nhận Thịnh Thiên Tất cả sức lực của anh Đều tập trung vào việc quản lý nó Anh chưa từng lấy có một ngày nghỉ dành cho bản thân mình Mục đích của anh Là đem Thịnh Thiên phát triển đến tầm cao nhất Để cho ông nội Cho bà, cho mẹ, cho em gái Có được cuộc sống yên ổn Gặp được Giang Nhung Là một chuyện ngoài ý muốn anh hình như không cần suy xét liền quyết định kết hôn cùng Giang Nhung đó là lần duy nhất anh làm việc theo cảm tính nhưng anh tuyệt đối không ngờ người ông mà anh luôn kính trọng nhất ngoài mặt thì chấp nhận Giang Nhung nhưng sau lưng lại làm những chuyện như vậy ông bắt Giang Nhung đi còn tiêm vào cơ thể cô ấy loại thuốc có khả năng gây chết người lúc đó ông có từng nghĩ nếu mất vợ thì anh sẽ ra sao không có từng nghĩ tới tiểu nhung nhung chưa đủ tháng đã được sinh ra Thì sẽ có nguy cơ chết non như thế nào không Nếu như trong lòng ông có đứa cháu này Nếu như ông cần niệm chút tình thân Thì ông sẽ không đưa ra lựa chọn tàn nhẫn như vậy Cho dù Giang Nhung và ông Không có quan hệ huyết thống Nhưng Tiểu Nhung Nhung thì sao nó như thế nào thì Tiểu Nhung Nhung Cũng là con cháu của nhà họ Trần Nó mới gần 3 tuổi mà thôi Chỉ là một đứa bé Nó không biết chuyện gì cả Vậy mà ông nỡ lòng nào Nhưng lúc anh không để ý Mà ra tay với chính máu mù của mình Vì sao cứ phải nhất định là cô ta Chỉ cần không phải nó Thì cho muốn lấy người phụ nữ nào cũng được Vẫn còn tiểu bích Hai đứa cùng nhau lớn lên Nó có điểm gì thua kém cô ta Nói xong ông cụ lại tiếp tục ho khan Ông chỉ cảm thấy mình bị Trần Việt Làm cho tức như thế nào Mà không nghĩ đến lời nói của mình Đã tổn thương Trần Việt ra sao Trần Việt cười nói Giang Nhung có rất nhiều khuyết điểm Cô ấy có thể không tràn đầy sức sống Như Trần Tiểu Bích Nhưng trong lòng cháu cô ấy là người đặc biệt nhất Không ai có thể thay thế được Có đôi khi Trần Việt Sẽ bị sự ngoan cố của Giang Nhung Làm cho tức chết Lúc đấy anh hận không thể bắt cô lại Đánh cho một trận hạ giận Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa Thì anh vẫn muốn ở bên với cô Khi ở cùng cô Anh cảm thấy rất nhẹ nhàng Rất nhiều chuyện anh không nói ra Nhưng cô cũng có thể hiểu được Cô sẽ luôn ở bên cạnh anh ôm anh một cái Tất cả mọi người đều nghĩ Anh là người rất mạnh mẽ, cứng rắn Cảm giác anh sẽ luôn sắm vai Là người bảo vệ Chỉ có Giang Nhung không giống vậy Rõ ràng cô rất mỏng manh Nhưng lại có ý nghĩ phải bảo vệ anh Cô không chỉ muốn bảo vệ anh Khi anh gặp phải nguy hiểm Cô còn vì cứu anh Mà làm cho bản thân phải chịu thương tích Vô cùng nghiêm trọng Vết thương trên đùi hôm nay còn chưa biến mất hoàn toàn Nghĩ đến vết thương Lại làm cho Trần Việt Nhớ vết sẹo trên bụng cô Đêm hôm đó vuốt phải an ủi giang nhung một lúc anh chợt thấy trên bụng cô có một vết sẹo giây phút đó tim anh giống như bị ngàn mũi tên xuyên qua máu thịt mơ hồ vết sẹo rất dài kéo dài gần như toàn bộ phần bụng của cô lúc đó bọn họ mổ bụng lấy nhạc nhung ra sau đó lại tiêm loại thuốc có thể gây chết người lên cô một lần nữa bọn họ căn bản không muốn giữ lại mạng sống giang nhung nếu như không phải giang nhung phúc lớn mạng lớn thì ngay cả cho cốt của cô Anh cũng không thể nhìn thấy rồi Nhìn những vết thương trên người Giang Nhung Trần Việt cảm thấy rất khó thở Anh hận không thể băm những người Đã làm tổn thương cô ra thành vạn mảnh Thế nhưng Người tổn thương cô Lại chính là ông nội ruột của anh Biết sẽ không moi được tin tức gì từ ông cụ Trần Việt cũng không muốn tốn nước miếng làm gì Anh nhìn ông cụ thêm một lần cuối Đây là lần cuối cùng Anh dùng thân phận cháu trai để nhìn ông Lần sau gặp lại anh sẽ không còn là cháu của ông nữa. Nếu như ông còn tổn thưa đến người anh quan tâm, anh cũng sẽ không để yên. Mình chí, cháu chỉ vì một người phụ nữ mà muốn bảo ông nội của mình, bỏ thân phận người thừa kế của nhà họ Trần. Tiếng quồng cụ vang ở sau lưng, Trần Việt cũng không quay đầu lại, tiếp tục bước nhanh rời đi. Muốn được con cháu tôn trọng thì cần phải sát dáng người lớn. Ông làm ra những việc như vậy ở trong lòng Trần Việt Ông đã không còn là ông nội của anh nữa Chờ mắt nhìn Trần Việt đi Ông cụ Trần tức đến đấm ngực dậm chân Ông làm như vậy chỉ muốn tốt cho nó thôi Bảo vệ đứa nhỏ mà mình đã nuôi lớn Ông có gì sai sao Ông chủ Ngài đừng tức giận Sẽ hại đến cơ thể Trợ Lý Hà từ xa chạy tới vội vàng đỡ ông cụ an ủi nói Cậu chủ tạm thời bị tình yêu Làm cho mê muội thôi Chờ khi cậu ấy suy nghĩ lại Sẽ không trách ông đâu Ông cụ tức sợ nói Tạm thời Cũng đã 3 năm trôi qua rồi Nó còn chưa nghĩ thông Vậy mà nói là nhất thời Trợ lý Hà nhìn thái độ của ông cụ Không khỏi có chút xúc động Nhị không được nói Ông chủ cô chủ nhỏ Nghe được trợ lý nhắc tới Lại nhớ đến lúc nãy Trần Việt Nói là nếu động tới nhạc nhung Ông liền biết trợ lý nghĩ gì Ông cụ nhìn trợ lý Hà nói Anh còn định động tới đứa bé đó nữa sao Trợ Lý Hà lập tức giải thích Ông chủ, tôi cũng không muốn tổn thương cô chủ nhỏ Chỉ là Ông cụ Trần tức giận đến toàn thân run rẩy Cút Từ chỗ ông cụ Trần trở lại Trần Việt lập tức dặn dò Đi điều tra Dù phải phí bao nhiêu nhân lực và vật chất Cũng phải tra ra cho tôi Lục Diên gật đều luyện lịa nói Giám đốc Trần đã phái người đi rồi Theo lời dặn của anh Đi điều tra chỗ ba ruột của mợ Trần Ông Tiêu và Giang Chính Thiền trước Trần Việt gật đầu, điều tra từ nhiều nguồn hơn một chút, tiến hành điều tra cùng lúc cho ông Tiêu, Giang Chính Thiên, nhà họ Chiến và cả quá khứ của lão giả, không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Lão giả luôn ra tay độc ác với Giang Nhung, vừa rồi còn nghe được lão nhắc đến cha ruột của Giang Nhung, Trần Việt bên này nhúng tay vào điều tra, chắc cũng không sao. Nhưng vì mục đích bảo vệ, manh mối của nhà họ Tiêu và Giang Chính Thiên vẫn chưa đủ, anh vẫn phải mở rộng mạng lưới. Một con cá cũng không thể lọt qua. Lục Diên và Hứa Huệ Nhi là hai cấp dưới anh tin tưởng nhất. Hai người thường ở bên cạnh anh mà công việc của bọn họ thường khác nhau. Những chuyện điều tra các bí mật như thế này thường do Lục Diên lo liệu Hứa Huệ Nhi chủ yếu phụ trách công việc hậu cần. Phần công của hai người họ không giống nhau nhưng đối với Trần Việt mà nói đều là hai cánh tay đắc lực ai cũng quan trọng. Bầu trời vừa rồi còn quang đãng Lúc này mây đen đã kéo đến tiếng sớm rền vang xem ra sắp mưa rồi Trần Việt tâm trạng lúc này như bầu trời phủ đầy mây đen vô cùng âm u khiến anh áp lực không thở được cũng dự báo anh sắp gặp phải một trận sông bão lớn trong cuộc đời Cho dù sông bão này có mạnh biết bao nhiêu điều anh cần làm là bảo vệ tốt cho vợ và con của mình Cho dù nanh vuốt quân cụ trần dương dài đến thế nào anh cũng không để ông ta đạt được thành công Lúc Giang Nhung về nạc viên Biết được Tiểu Nhung Nhung vẫn chưa đi nhà trẻ Đang ở nhà ngủ Cô lên lầu Nhìn thấy Liệt đứng ở cửa phòng Tiểu Nhung Nhung dáng người cao gầy đứng thẳng tắp Nhìn từ phía sau Luôn làm cho người ta có cảm giác Anh ấy không phải là sinh ra trong một gia đình bình thường Giang Nhung đi vào Cười dịu dàng nói với Liệt Tiểu Nhung Nhung lại bám cháu Muốn cháu ở cạnh nó phải không Không để cháu về nhà ngủ Nghe thấy tiếng của Giang Nhung liệt quay đầu gật đầu với cô coi như chào hỏi sau đó quay người rời đi không phải Tiểu Nhung Nhung muốn cậu ở cạnh mà là cậu cứ không yên tâm để Tiểu Nhung Nhung một mình ở phòng chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn như hiện hiện trước mắt trong lúc sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để cậu không thể yên tâm Giang Nhung trở về phòng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhung Nhung được lần nữa nhìn thấy cô nhóc đáng yêu này Nhung Nhung đẩy tâm trạng cô bất giác mà xoa vùng bụng. Trước đây cảm giác vết sẹo ở bụng quá xấu Nên cô không dám mặc những bộ đồ sexy Lúc trước khi làm thiết kế đồ nội y ở Milan Có lúc người mẫu không đến kịp Có người đề nghị cô đi thay Cô rất muốn Nhưng cứ nghĩ đến vết sẹo vùng bụng Liền vội đánh tan cái suy nghĩ ấy đi Đến nay Biết được vết sẹo ấy là vì có được tiểu nhung nhung Giang nhung cảm thấy không xấu gì chút nào Ngược lại còn cảm thấy rất tự hào Chứng mình cô là mẹ của nhung nhung Tiểu Nhung Nhung là cô vất vả mang thai mới sinh được ra. Tiểu Nhung Nhung trên giường ngủ rất ngon, không hề chú ý tới mẹ nó đang ngồi bên cạnh nó nhìn chăm chú Giang Nhung nhịn không được đưa tay vuốt ve má nó cô phải nói với nó cô là mẹ ruột nó như thế nào đây nhớ lại những ngày trước kia Tiểu Nhung Nhung khóc gọi mẹ không cho cô lại gần Giang Nhung rất buồn vậy bây giờ cô nói với Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung sẽ tin cô là mẹ nó chứ cứ nghĩ đến mình đã bỏ lỡ bao năm trưởng thành của con nghĩ đến đứa con đã ở bên cạnh mình mà bản thân mình lại không biết cảm xúc này thật không dễ chịu nhưng vẫn rất may mắn may mắn Trần Việt không từ bỏ cô may mắn rằng Trần Việt đã tìm cô về để cô được bước vào cuộc đời sau này của hai cha con đang nghĩ say xưa hàng mi tiểu nhung nhung rung rung mở hai mắt thấy bộ dạng mơ mơ hồ hồ rất là đáng yêu của nó chắc vẫn chưa tỉnh hẳn Cô bé lại chớp chớp hai mắt, xác định trước mắt là chị Nhung Nhung, cười ngọt ngào mềm giọng nói, "Chị. Ừ, Nhung Nhung dậy rồi à?" Giang Nhung cúi đầu hôn cô bé rồi nói, "Chị bế em đi rửa mặt được không?" "Được." Tiểu Nhung Nhung giơ hai tay ngoan ngoãn để chị bế lên. Vừa mở mắt đã được nhìn thấy chị Nhung Nhung, xem ra anh Liệt thật là giỏi. Anh Liệt nói, sẽ biến chị Nhung Nhung ra trước mặt nó để nó tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy chị Nhung Nhung. quả nhiên đã có thể gặp được chị nhung nhung rồi trong lòng tiểu nhung nhung lúc này không biết có bao nhiêu là sùng bái anh liệt tiểu nhung nhung rất đảm sáng mà cái tính này đều học từ chỗ cô nó luôn cảm thấy mình là đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu nhất trên đời này sai nhung giúp cô bé rửa mặt nó mở to mắt nhìn mình trong gương còn cố ý nhéo nhéo mặt làm mặt xấu cảm thấy mình ngủ một giấc hình như sinh lên nhiều rồi sai nhung hình như hiểu được nó đang nghĩ gì Không nhịn được mà cười nói tiểu nhung nhung nhà chúng ta Là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất Bên ngoài phòng không ngừng Vong lên tiếng sấm Cơn mưa to đến đúng thời hạn Tiếng mưa tí tách như đang bùa vây cả thế giới Thế nhưng ở trong nhạc viên Tâm tình của chủ nhân Không hề chịu một chút ảnh hưởng nào Của thời tiết Một nhà ba người trần Việt Đều đang ấm áp vô cùng Giang Nhung tự nhiên nói ra câu Không được bắt nạt con gái tôi như vậy Trong lòng Trần Việt cực kỳ vui mừng Ý Giang Nhung là muốn nhận Tiểu Nhung Nhung sao Tiểu Nhung Nhung chớp to đôi mắt long lanh nước Có chút không hiểu những gì chị Nhung Nhung vừa nói Nhưng lại như nghe hiểu những gì chị Nhung Nhung vừa nói Trong lòng Giang Nhung còn lo sợ hơn Cô chưa suy nghĩ cẩn thận đã nói ra những lời như vậy Việc này đến quá đột ngột Không có chút chuẩn bị tâm lý nào cho Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung sẽ đồng ý chấp nhận cô là mẹ không Sự chú ý của Trần Việt để trên người Giang Nhung Sự chú ý của Giang Nhung Lại để trên người Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung nhìn ba Lại nhìn chị Nhung Nhung Đột nhiên ôm lấy mặt của Giang Nhung hôn xuống Hải phát, Để lại một vệt nước sãi Cô bé mềm mại nói Nhung Nhung có mẹ rồi Ở trong nhà trẻ Những bạn nhỏ khác đều có mẹ Chỉ có mỗi cô là không có Bây giờ cô cũng có mẹ rồi Vui quá vui quá Cảm giác dường như xung quanh Đều đang nổi lên bong bóng đầy màu sắc Nhung nhung chị chính là mẹ Giang Nhung nhìn Tiểu Nhung Nhung cẩn thận mà nói Mẹ Tiểu Nhung nhung múa mày gọi Gọi xong liền hôn lên mặt Giang Nhung một cái Vui vẻ cười rộ lên Đột nhiên cảm thấy mình hạnh phúc hơn Có người ba yêu thương mình Có em gái Luôn ở bên trưởng thành cùng cô Còn có anh Liệt Giờ còn có cả mẹ nữa Ừ Nhung nhung Giang Nhung hôn Tiểu Nhung nhung Nước mắt không nhịn được rơi xuống. Nhung nhung, mẹ yêu con. Nhung nhung yêu mẹ. Tiểu nhung nhung dùng đôi bàn tay nhỏ bé, lau đi nước mắt trên mặt Giang Nhung lại nói. Mẹ đừng khóc, bà sẽ đau lòng. Nhung nhung cũng sẽ đau lòng. Ừ, bà vối, mẹ không khóc. Giang Nhung ôm chặt lấy Tiểu nhung nhung. Cô rời nước mắt, không phải vì buồn mà là vì vui mừng. Cô vui mừng cuối cùng cũng nhận lại con gái. Vui mừng có thể dùng thân phận vợ của Trần Việt Mẹ của Tiểu Nhung Nhung Trở về bên cạnh hai người bọn họ Trần Việt ôm lấy cả hai mẹ con Anh hôn Giang Nhung Rồi lại hôn Tiểu Nhung Nhung Trái tim bị đóng băng ba năm Cuối cùng cũng được hóa giải trong giây phút này Vợ của anh, con gái anh Đều đang ở trong lòng anh Đời người như vậy Thì còn cần gì nữa Giây phút này Giang Nhung mới biết Cái gì gọi là hạnh phúc Cái gì mới là cảm giác có một mái nhà thật sự Trước đây giang chính thiên đối với cô rất tốt Nhưng cô luôn cảm thấy Loại quan tâm này quá mức tận tâm Ông ta luôn nói Bên miệng rằng phải đối xử thật tốt với cô Nói cô là người thân duy nhất của ông Cô cũng từng bị cảm động Nhưng khi ở một mình Màn đêm thanh tĩnh Cô luôn cảm thấy mình rất cô độc dường như mình là người bị cả thế giới bỏ quên Còn ở bên Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung Trần Việt chưa bao giờ nói Phải đối xử tốt với cô anh luôn dùng hành động thực tế để quan tâm cô ở bên cô để cô biết rằng cô không chỉ có một mình cô còn có anh còn có con gái của họ ba ba ôm con chặt quá âm thanh bề mại của tiểu nhung nhung phá vỡ bầu không khí để chân việt biết rằng anh quả thực đã dùng lực quá lớn ôm tiểu nhung nhung đến nỗi cô bé không động đậy được chị cũng đẹp như nhung nhung vậy tiểu nhung nhung nhìn chị nhung nhung ở trong gương Càng nhìn càng cảm thấy chị đẹp giống mình vậy Ừ Hai chúng ta một nhung nhung lớn Một nhung nhung bé đều xinh đẹp giống nhau Hai mẹ con đang nói chuyện rôm rả Một giọng nói vừa chầm ấm gợi cảm Vừa dịu dàng truyền đến ta hai người Bỗng nhiên nghe thấy Trần Việt nói Nhung nhung lớn của anh Giang Nhung không nhịn được Mà đỏ cả mặt nhỏ giọng nói Ai là nhung nhung lớn của anh Trần Việt bước tới Kéo bàn tay đeo nhẫn cưới của cô Đã bị anh bắt giữ rồi Không phải nhung nhung lớn của anh thì là gì? Nhung nhung là nhung nhung của ba Chị nhung nhung cũng là của ba Tiểu nhung gật đầu Thể hiện mình rất hài lòng Ừ, vẫn là con gái của ba hiểu ba nhất Trần Việt ôm tiểu nhung nhung Từ tay sang nhung hôn con bé lại nói Nhung nhung nhớ ba không? Nhớ chứ, nhung nhung nhớ ba lắm Nhớ đến đau cả răng Tiểu nhung nhung mềm giọng nói Còn sơ tay sờ sờ răng cửa Ba nhìn xem Được, để ba xem xem Trần Việt cúi đầu nhìn chăm chú làm bộ bất ngờ nói Nhung nhung, răng con không phải vì nhớ ba mà đau mà là bị sâu gặm đó con xem bên trên còn có hai con sâu đây này ba, nhung nhung không phải là bị sâu cắn vừa nghe thấy răng mình bị sâu gặm Tiểu Nhung Nhung hoảng muốn chết muốn khóc nhưng lại không muốn mất mặt trước chị Nhung Nhung mặt tức đến đỏ, nước mắt tràn ở khóe mi Trần Việt hay trêu Tiểu Nhung Nhung như vậy đứa trẻ này lần nào cũng bị mắc lừa rồi sau đó anh lại phải mất công dỗ nó nhưng hôm nay có giang nhung sao cô có thể để anh bắt nạt con gái mình kéo tiểu nhung lại ôm lườm trần việt một cái không được bắt nạt con gái em bà xin lỗi con nhung nhung tha thứ cho ba được chúng ta tha thứ cho ba rồi hai mẹ con họ bất giác lại thành một chiến tuyến trần việt bất lực mà lắc đầu xem ra từ sau anh không có tiếng nói trong nhà rồi tiểu nhung lại nói mẹ Chúng ta đi thăm em. Nhung Nhung muốn nói với nó con và em có mẹ rồi. Được, chúng ta đi thăm em. Giang Nhung bế Tiểu Nhung Nhung đi xem miên miên, hoàn toàn bỏ qua người đàn ông đứng cạnh. Trần Việt lại bất lực lắc đầu lần nữa. Lại một lần nữa cảm thấy mình không bằng một chú chó. Kết hôn cùng Giang Nhung không lâu. Sau khi miên miên vào nhà, tâm tư của Giang Nhung đều đặt lên miên miên, quên luôn cả anh. Đến này, Anh lại cảm nhận được cảm giác ấy một lần nữa Nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc Giang Nhung bắt nạt anh Còn tốt hơn nhiều so với việc không có cô ở bên Để anh một mình trải qua Những đêm cô đơn trống trải Tiểu Nhung Nhung ôm Miên Miên trong lòng Xoa đầu nó nghiêm túc giới thiệu Em gái, chúng ta có mẹ rồi Gâu gâu Miên Miên kêu, lắc lắc cái đuôi Dùng cách đặc biệt của nó thể hiện tình yêu với mẹ Miên Miên ngoan lắm Thấy Miên Miên Cô dường như thấy một con phốc trắng khác Nhìn nó chạy xung quanh mình Nhìn nó làm nũng trong lòng mình Những cảnh tượng ấy tuyệt đối Không phải là cô tưởng tượng ra Trước kia có phải cô cũng từng Đưa một con chó phốc màu trắng như thế này hay không Trong lúc nghi hoặc Xanh nhung theo bản năng mà nhìn Trần Việt Đang đứng bên cạnh mình Không cần cô mở miệng Trần Việt đã biết cô đang nghĩ gì Anh ôm cô vào lòng dịu dàng nói Chuyện liên quan đến miên miên Anh sẽ nói rõ cho em sau Giang Nhung gật đầu Được Cô không cần nghi ngờ gì cả Chỉ cần tin tưởng anh là được Tin anh sẽ không xấu cô chuyện gì Cho dù có xấu cũng là vì tốt cho cô Mẹ Nhung Nhung và Miên Miên muốn ôm Tiểu Nhung Nhung ôm Miên Miên Chư vào lòng sang Nhung Thỏa thích mà làm nũng trong lòng cô Cảm giác có mẹ thật khác với cảm giác chỉ có mỗi ba Được Từ sau ngày nào Mẹ cũng sẽ ôm Nhung Nhung và Miên Miên sang nhung sự dàng dỗ dành tiểu nhung nhung khóe môi khẽ nhất sự dàng cười được rồi từ sau nhung nhung phụ trách cùng mẹ học tây quân đô nhé xem ai học nhanh hơn trần việt bế tiểu nhung nhung lên không muốn để nó làm phiền sang nhung được nhung nhung sẽ dạy mẹ để mẹ cũng giỏi như nhung nhung tiểu nhung Nhung nhẹ nhàng trả lời bốn người nhà mấy người lại ngược em giọng nói lại nhạt trần tiểu bích vang lên bọn họ quay đầu nhìn Thấy cô đi xuống lầu với mái tóc dối tung, gương mặt như vừa ngủ dậy. Cô, Nhung Nhung và em gái có mẹ rồi, mẹ bay trở về rồi. Tiểu Nhung Nhung tự hào giới thiệu với cô, chị Nhung Nhung không phải là chị mà là mẹ. Vậy cô chúc mừng Tiểu Nhung Nhung. Trần Tiểu Bích đi tới véo má Tiểu Nhung Nhung lại chào Giang Nhung. Chị dâu, mừng chị về nhà. Không chỉ là người về, mà trái tim của cô cũng về rồi. Xuất hiện tại đây với thân phận là nữ chủ nhân của nạc Viên. trở về bên cạnh anh trai và Tiểu Nhung Nhung Trần Tiểu Bích thật lòng vui mừng vì gia đình bọn họ đồng thời cũng chúc họ sau này có thể sống tốt, không gặp phải những chuyện không hay nữa Cảm ơn em Tiểu Bích Mặc dù cô vẫn không nhớ ra Trần Tiểu Bích nhưng Giang Nhung có thể cảm nhận được Trần Tiểu Bích thật lòng quan tâm đến cô và Tiểu Nhung Nhung Hai người đã về rồi em trả lại Tiểu Nhung Nhung cho hai người con bé ở cùng hai người thì em cũng có thể yên tâm ra ngoài chơi rồi, Trần Tiểu Bích còn nói. Từ trước đến nay, cô ấy vẫn luôn không có quy củ như vậy, Trần Việt lại không khỏi nhíu mày, đem Chung Khô đi cùng. "Anh à, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng anh tập trung quan tâm đến chị dâu và Tiểu Nhung Nhung đi, em là người lớn rồi." Dù Trần Tiểu Bích đang nói chuyện với giọng điệu đùa giỡn, nhưng trong lòng lại thấy có chút gì chua xát, vừa rồi cô nghe Tiểu Nhung Nhung nói mẹ đã về, rõ ràng là vui vẻ. Nhưng rồi lại không khỏi buồn bã Tiểu Nhung Nhung đợi hơn 3 năm Đã lớn như vậy rồi Hôm nay mới biết được cảm giác có mẹ là như thế nào Tất cả những chuyện này Rốt cuộc là do tạo thành Gần đây Trần Tiểu Bích vô cùng mệt mỏi Mệt mỏi Chủ yếu là cô muốn phát triển con đường đóng phim Quản lý đưa cho cô Vài kịch bản tương tự với kịch bản trước đó Nhưng cô đều từ chối Cô thả diễn về phản diện Là nhân vật nữ tuyến 3 Tuyến 4 cũng được Nhưng không muốn diễn nhân vật ngây thơ ngốc nghếch nữa Đời người chẳng qua chỉ ngắn ngủi vài chục năm Sao cứ phải gắn với một thứ Không có gì thay đổi Phải không ngừng thử thách bản thân Như vậy thì cuộc sống mới đặc xác Đương nhiên, chiến địa Bắc là một ngoại lệ Ai bảo cô đã chấp nhận nhìn nhận anh Là người mà đời này Cô cam tâm tình nguyện chờ đợi Bồ là zit muốn đi đâu Trần từ Bích Ngồi ghế sau xe không nói tiếng nào Thoạt nhìn giống như đang có tâm sự Trung khôn đợi hồi lâu mới lên tiếng hỏi: Anh đi đâu cũng được. Lần đầu tiên Trần Tiểu Bích cũng không biết phải đi đâu. Trận mưa lớn vừa mới tạnh, lúc này ánh mặt trời chói chang, nhưng trong lòng cô lại mơ hồ cảm thấy bất an. Cũng không hẳn là bất an, nhưng cô cảm thấy rất trống rỗng, không biết mình nên đi nơi đâu. Anh trai cô đã chờ đợi hơn 3 năm, cuối cùng đã chờ đợi được chị dâu trở về rồi. Còn cô thì sao? Cô đã theo đuổi chiến địa Bắc nhiều năm như vậy. Mắt thấy anh ở bên cô, nhưng lại không được chạm vào anh. Lần nào cũng bị anh đẩy ra, lần nào cũng nhìn cô từ bên cạnh anh trốn đi. Ngay cả người tự tin như cô cũng bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi có phải chiến điện Bắc, đã đến tuổi này mà vẫn chưa kết hôn, chỉ vì trong lòng anh trôn giấu hình bóng của người khác, không phải là bởi vì cô. Chẳng qua cảm giác mất mát, chỉ thoáng qua trong nháy mắt, Trần Tiểu Bích nhanh chóng lấy lại ý chí chiến đấu nói. Trung khôn, tôi nhờ anh chuẩn bị thuốc anh đã chuẩn bị chưa trung khôn bolotit cô muốn loại thuốc đó để làm gì trần từ bích lừa anh hung dữ tôi bảo anh làm gì thì anh cứ làm theo là được hỏi nhiều như vậy làm cái gì trung khôn trần chờ một chút rồi vẫn đưa ra một cái hộp cho cô loại thuốc này không tốt cô đừng tùy tiện dùng đến người khác nhiều chuyện trần từ bích một tay nhận thuốc một tay vỗ vào đầu trung khôn tôi thấy anh càng ngày càng lắm lời Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, thì anh còn lâu mới kiếm được vợ. Lúc Trần Tiểu Bích đang buồn chán, đứng không được, ngồi cũng không xong, nằm cũng không phải lúc, thì có một số điện thoại lạ gọi đến. Trước đây, cô sẽ không nhận những cuộc gọi điện thoại từ số lạ thế này. Nhưng có thể hôm nay đúng lúc cô quá rảnh rỗi, cũng không biết đi đâu chơi, nên cô lại bắt máy. Sau khi cô ngưng máy, một giọng nói nam tính dễ nghe từ điện thoại truyền đến tay Trần Tiểu Bích. Tôi là Dít. Anh muốn mời em đi uống cà phê, không biết em có nể mặt anh mà nhận lời được không? Đồ khốn, anh còn dám gọi điện thoại cho bà đây, để xem tôi có giết chết anh không? Trần Tử Bích cực kỳ oán hận người này, cho nên vừa nghe giọng nói, thì cô đã lập tức nghe ra người kia là ai. Đêm hôm đó, cậu bùi công tử nhà thị trường, trông y như con chó, thật không ngờ dám sở mấy thủ đoạn đó. Trần Tử Bích còn đang nghĩ làm thế nào để báo thù, thì tên khốn kiếp này Lại tự mình tìm tới cửa Cô có lý do nào để từ chối lời mời của anh ta sao Đương nhiên là không có Sám bỏ thuốc cô hả Đúng lúc cô cũng vừa lấy được thuốc Cô cũng muốn khiến anh ta phải nếm trải cảm giác bị người bỏ thuốc Có mùi vị gì Trên tế bích cười cười Cười đến sáng rực vô hại nói Cậu bùi tự mình gọi điện hẹn tôi đúng cà phê Tôi thực sự là thấy được sùng ái Mà lo sợ Sao có thể không nhận lời chứ Cô Polacit anh nhận lời mời đi uống cà phê của tôi đó mới được gọi là sùng ái mà lo sợ giọng nói của người đàn ông trong điện thoại nghe cực kỳ sung sướng cậu bùi quá khen Trần Tiểu Bích trong miệng nói lời khách khí, nhìn mắt thì đảo một cái thầm nghĩ, bà đây sẽ cho anh biết thế nào được gọi là sùng ái mà lo sợ sau khi nói chuyện xong Trần từ Bích lập tức nhận được tin nhắn từ công tử nhà thị trưởng gửi tới cô bảo trung khôn lái xe đi đến điểm hẹn Địa điểm gặp mặt Bùi Công Tử hẹn Trần Tiểu Bích cũng ở khu trung tâm thành phố Quán cà phê cũng không có gì đặc biệt là kiểu quán cà phê giá cả đại chúng Trung khôn cũng không biết lần trước Trần Tiểu Bích bị người khác bỏ thuốc Trần Tiểu Bích không cho anh đi theo anh cũng không cố chấp ngồi ở trong xe đợi cô Bồ ở đây Cô vừa bước vào quán lập tức thấy Bùi Công Tử vẫy tay với mình Cô kéo mũ lưỡi chai theo bản năng muốn che giấu một chút Hy vọng sẽ không bị ai nhận ra Nếu không chắc chắn sẽ bị phan của ngăn cản Khiến cậu bùi phải chờ đợi lâu rồi Thành thực xin lỗi Trần tử Bích nói xin lỗi Nhưng thật ra không có chút ý xin lỗi nào Cô ngồi xuống phía đối diện bùi công tử nói Gọi giúp tôi một ly ma thiết không đường Chúng ta đúng là có duyên Anh vừa gọi giúp em một ly ma thiết cà phê Bùi công tử chăm chú nhìn Trần tử Bích cười đùa Hoàn toàn khác người đàn ông trong ấn tượng của Trần Tử Bích đêm hôm đó. Cậu Bùi thật sự tin vào thứ gọi là xuyên phận xa Tại sao lại không chứ? Rất hân hạnh. Bolajit, em đúng là thích người khác khiến bất ngờ, hoàn toàn không giống với những người phụ nữ khác. Bùi Công Tử chống cằm nhìn Trần Tử Bích, nước mắt đưa tình. Tướng mạo của người đàn ông này đúng là không tệ, lại còn không ngừng thả thính. Xem ra không có nhiều cô gái có thể cưỡng lại. Nhưng Trần Tử Bích lại không hề bị ảnh hưởng Cô vén lọn tóc lên một cách khiêu gợi nói Tôi cũng biết Tôi không giống với những người phụ nữ khác Cậu Bùi phải cẩn thận Tuyệt đối đừng thích tôi Tôi đã có ý chung nhân rồi Anh sẽ không yêu em Anh chỉ muốn ở trên em thôi Người đàn ông kia vẫn ghé sát vào Trần Tử Bích Lời nói vô cùng không đàng hoàng Lời nói này lộ liễu như vậy Thế nhưng Trần Tử Bích là ai Vì theo đuổi chiến niệm Bắc ra mặt cô không thể xảy hơn được nữa rồi cô vẫn cười nhạt cũng tới gần bùi công tử nói cậu muốn ở trên tôi vậy phải xem anh có bản lĩnh đó không đã chẳng qua Trần Tiểu Vích vẫn không nhịn được thấy buồn nôn chiến niệm bắc nói mấy lời này sao mà nghe thoải mái như vậy con người đàn ông này vừa nói thì nghe đã muốn nôn rồi anh cứ chờ đi dám bỏ thuốc cô cô sẽ khiến tên công tử này cũng phải nếm thử mùi vị bị người khác bỏ thuốc khiến anh ta biết ai mới là người đứng thứ ba trong danh sách không thể trêu trọng vào trong thành phố giang bắc này. Không muốn tôi ngủ cùng cô. Vậy cô muốn ai? Muốn để trong cậu nhỏ chiến đến bắc của cô leo lên người cô sao? Cậu Bùi nhìn Trần từ Bích tương ra một quả bom hạng nặng. Anh! Trần từ Bích không ngờ cậu Bùi lại điều tra ra được thân phận của cô nên hơi sừng sốt nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh. Cô đang định nói Thì đúng lúc đó nhân viên phục vụ đưa cà phê đến, Trần Tử Bích cố gắng nuốt những lời định nói vào trong bụng. Nhân viên phục vụ đưa cà phê lên, xong thì lùi xuống. Trước mặt bọn họ là ly cà phê nóng bốc hơi nghi ngút, nóng như bầu không khí xương cung bạt kiếm giữa hai mùi bọn họ lúc này. Nhưng sau khi bị nhân viên phục vụ vô tình chen ngang, Trần Tử Bích đã bình tĩnh lại, cười nói với cậu Bùi. Ôi, anh đã biết tôi là ai, nhanh như vậy sao? Tôi còn đang định dỡn chơi với anh Mà đã bị anh vạch trần nhanh như vậy rồi Không dễ chơi chút nào Thân phận của cô Bị lôi danh sáng thì sao chứ Dù sao cũng không phải là chuyện Không thể để người khác biết Chẳng qua sau khi bị vạch trần Thì lại có thêm vài tên bảo vệ kẻ kẻ bên cạnh Có hơi phiền phức khi làm việc mà thôi Đoán chừng người ta sẽ nói Những thành tích có được từ bộ phim lần trước Đều là nhờ vào mối quan hệ với thị thiên Nhưng mà ông anh trai đồ gỗ đó của cô Cũng chẳng phải là người ăn chay Muốn lô thân phận của cô danh sáng Cũng không phải là chuyện dễ dàng gì Tên của cô là Trần Tử Bích Năm 3 tuổi Đã được nhà họ Trần đưa về nuôi Sau đó thì định cư tại Mỹ Chỉ về nước cùng người thân vào ngày lễ Tết Người nhà họ Trần đối xử với cô như ruột thịt Thậm chí so với con ruột còn tốt hơn Cậu Bùi từ tốn chậm rãi Nói với cô bằng giọng điệu Chỉ có hai người nghe thấy Ừ Trần Tử Bích thờ ơn nhún vai một cái cười nói Vậy thì sao? Có rất nhiều đứa bé như tôi Anh quan tâm làm gì? Nàng thường xuyên ra vào nạc viên Lại thường xuyên chạy đến quân khu Giang Bắc Nếu có người cối điều tra thân phận của cô Thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì Khó khăn ở chỗ Là bọn họ muốn công khai thân phận của cô Hai năm trước Cô cũng đã gặp một đám săn ảnh Đi theo chụp lén cô Nhưng người đó vừa mới chụp được hình của cô còn chưa kịp tung ra thì đã bị người ta đưa đi về sau người đó không còn xuất hiện ở giang bắc nữa giống như trước kia khi cô cố gắng gây scandal thì đám tay chân dưới trướng ông anh đầu gỗ của cô đã làm cho những tin tức đó biến mất nhanh như một cơn gió cô không thể không cảm nhận vì năng lực làm việc của đám đàn em dưới trướng ông anh đầu gỗ của cô đúng là tuyệt vời từ trước đến giờ chính phủ và doanh nhân đều có quan hệ lợi ích Ba của cậu Bùi vì muốn ngồi vững trên ghế thị trường thì nhất định phải phát triển kinh tế bảo vệ trị an của thành phố. Trong hai vấn đề quan trọng nhất thì một vấn đề là nắm nhà họ Trần trong tay vấn đề còn lại là nắm nhà họ Chiến trong tay. Hai nhà Trần Chiến chính là hai đối tượng mà ông ta phải nịnh bợ cho nên Trần Tiểu Bích đoán cậu Bùi tuyệt đối không dám làm ẩm mỹ lên về thân phận của cô. Nhưng lần trước cô bị anh ta phục thuốc Lại được chiến niệm bác cứu ra Cậu Bùi nghi ngờ nên sau đó Đã phái người đi điều tra Cậu Bùi còn nói Trần Tiểu Bích Chẳng lẽ từ trước đến giờ Cô chưa từng hoài nghi về thân phận của mình sao Chưa từng nghĩ đến chuyện tại sao Nhà họ Trần lại đối xử với cô tốt như vậy sao Nhà họ Trần đều là người thân của tôi Họ không đối xử tốt với tôi Lẽ nào lại đối xử tốt với anh sao Muốn dựa vào chuyện này Mà khiêu khích cô không phải dễ đâu Còn rùa đen khốn kiếp này lần trước không hoàn thành được gian kế bỏ thuốc mình hôm nay lại muốn gieo rắc nghi ngờ vào đầu mình sao Trần Tử Bích này chẳng lẽ trông giống với một đứa ngốc lắm ư Cô chẳng qua là chuyên trị những vai ngọt ngào và ngốc nghếch nhưng không phải là khờ thật xem ra sau này kiên quyết không thể nhận những vai như vậy nữa Cô bưng ly cà phê lên uống một hớp trong lòng âm thầm mắng tên khốn kiếp này đồng thời đang nghĩ phải làm cách nào Để bỏ thuốc và cà phê của anh ta Để anh ta uống vào Trần Tiều Hát gì Cậu Bùi còn chưa nói hết câu Trần Tiều Bích Đã hơi một cái Cà phê trong miệng Phụt đầy ra cả người cậu Bùi Cô vội vàng lấy khăn giấy Cậu Bùi rất xin lỗi Tôi nhất thời không khống chế được nên Để tôi lau giúp anh Không cần Cậu Bùi khoát tay Mặt không chút đổi sắc nói Tôi vào nhà vệ sinh một chút Cô ngồi chờ ở đây tôi sẽ quay lại Được Trần Tử Bích gật đầu rồi nói Anh phải nhanh một chút đấy Tôi không phải là người biết kiên nhẫn Đợi cậu Bùi rời đi Trần Tử Bích lập tức nhìn trước Nhìn sau trái phải chung quanh một lần Khoảng thời gian này nói sớm không sớm Muộn không muộn Trong tiệm ngoại trừ bàn của hai người họ Thì chẳng còn ai nữa Lại không có camera Sau khi xác nhận tình hình chung quanh Trần Tử Bích nhanh chóng cho thuốc đã chuẩn bị Vào sẵn ly của cậu Bùi Sau khi làm xong những chuyện này Trần Tử Bích liền bưng ly cà phê lên uống một ngụm rồi lại một ngụm đồng thời thầm suy nghĩ rất nhiều biện pháp để giết gã đàn ông đáng chết này không lâu sau cậu Bùi đến phòng vệ sinh xong thì trở lại chỗ ngồi cậu Bùi ngồi vào chỗ của mình xong cũng không quyết định uống cà phê Trần Tiểu Bích nhìn anh ta cười he he nói cậu Bùi nói thật vừa rồi là tôi cố ý phun vào anh đấy cô đúng là đang cố ý đúng là muốn chọc cho tên khốn kiếp này tức chết đúng là muốn bỏ thuốc anh ta, muốn giết cho anh ta. Tôi biết, anh biết, biết còn mẹ nhà anh. Trần Tiểu Bích không thể không trợn tròn mắt, cho rằng danh hiệu của cô, sau bộ phim đó, là dùng tiền mua về sao, diễn xuất tốt như vậy, mà vẫn để cho anh ta nhìn thấu sao. Cậu Bùi bưng cà phê lên, khẽ nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại về bình thường. Rồi vừa uống cà phê, vừa trò chuyện với Trần Tiểu Bích. Anh ta nói tiếp, Tiểu Bích, Chẳng lẽ cho tới bây giờ cô chưa một lần nghĩ cha mẹ của mình là ai sao không muốn biết bọn họ trước kia làm gì sao không muốn biết thân phận thực sự của mình sao nhiều chuyện thật đấy người đàn ông này nhiều chuyện quá thật sự khiến người ta chán ghét cha mẹ ruột thì thế nào bọn họ có thể vứt cô đi khi cô mới chỉ là đứa trẻ 3 tuổi chẳng lẽ còn hy vọng xa vời về việc sau khi trưởng thành cô sẽ quay về nhận lại họ sao Cô đâu phải trời sinh là đồ ngu đâu, mà rảnh dẫu sinh nông nổi tự khiến mình ấm ức chứ. Tiểu bích đừng gọi tên tôi thân mật như vậy, anh là gì của tôi hả? Người này thèm ăn đòn, phải không? Có cần cô vả cho anh ta hai cái vào mồm, để anh ta biết chừng mực không? Nếu không phải vì trông anh ta uống cà phê, để lát nữa thấy thuốc phát tác, còn lâu cô mới chịu ngồi đây nghe anh ta nói bậy Nhưng kỳ quái ở chỗ, lần trước, cô vừa uống vài rượu uống thuốc độc một lát, là bất tình rồi Tại sao thằng cháu này cũng lâu như vậy rồi Mà một chút phản ứng cũng không có Trông rất chi là tỉnh táo nữa Đúng lúc Trần Tử Bích cảm thấy thuốc không có hiệu quả Thì cậu Bùi lắc đầu một cái Rồi ngã phịch xuống sàn Trần Tử Bích đưa tay vỗ thật mạnh vào mặt anh ta Này cậu Bùi Anh không sao chứ Không biết là uống cà phê mà cũng sai đấy Đáng lắm Tốt quá Xem ra thuốc có tác dụng rồi Trần Tử Bích đắc ý cười trong lòng, khốn kiếp, hôm nay kiểu gì bà cô này cũng sẽ dạy cho anh ta một bài học đáng đời. Cậu Bùi sáng người cao lớn, đương nhiên thể trọng cơ thể cũng không hề nhẹ. Một mình Trần Tiểu Bích chắc chắn sẽ khiêng không nổi anh ta, cho nên chỉ biết kêu Trung Khôn đến giúp một tay. Mà còn Trung Khôn thì, nhắc đến Khôn là Trần Tử Bích, liền có cảm giác muốn giết người. Anh ta đi theo bảo vệ cô đã bao nhiêu năm rồi Vậy mà vẫn cứ như khúc gỗ Kêu anh phụ khiêng người Thì anh chỉ cần khiêng người là được rồi Nói nhiều lời dư thừa quá để làm gì Vậy mà anh ta còn nói là do cô dạy Nói cái gì mà kiểu như dùng phương pháp như vậy Để đưa người đang bị hôn mê đi Là không đúng Lỡ như đối phương người ta báo cảnh sát Vậy thì họ Mới nghe đến đó Trần Tử Bích đã không còn muốn nghe tiếp nữa Cô quyết định thay một vệ sĩ khác kiêm trợ lý Khôn từ đâu đến, cô sẽ trả anh về lại nơi đó. Báo cảnh sát, đã lớn như vậy rồi, những rắc rối do cô gây ra còn ít sao? Nhưng mỗi lần gây chuyện, cảnh sát đều phải ngoan ngoãn đưa cô về nhà, vừa phải xin lỗi, vừa phải làm sao vẻ ngại ngùng, cảm giác như người vừa làm sai là bọn họ mới đúng. Phải tốn rất nhiều công sức. Cuối cùng Trần Tờ Bích cũng thành công, đưa cậu bùi. Người có Việt danh là người thứ ba, không nên đụng đến tại giang bắc đến khu hẻo lánh ở ngoài thành cô coi cậu bùi như cái đầu heo mà vừa đánh vừa đập đã đánh thành như vậy trần từ bích vẫn chưa hà dạ cô còn kêu a khôn lấy viết cho cô cô cầm viết viết lên gương mặt bị sưng húp quanh chàng hàng chữ đồ chết tiệt cô của mày mới là người thứ ba không nên đụng đến ở giang bắc sau hết mọi việc trần từ bích sảng khoái lắc đầu xóa tóc nói lớn khôn lái xe về thôi để tên heo này ngủ lại đây một đêm khôn do dự bố là giết, như vậy có nên không lỡ như trần tử bích giơ chân lên đá vào khôn Cầm miệng hôm nay anh mà còn lên tiếng nói với tôi một câu nữa tôi sẽ lập tức đuổi việc anh khôn che miệng không dám hé răng nói một chữ nào nữa chỉ ngoan ngoãn lái xe chở trần tử bích rời đi đang hớn hở đắc ý nhưng trần tử bích không hề biết rằng Khi xe cô vừa mới rời khỏi Người đàn ông bị hôn mê đó lập tức mở mắt Anh ta nhanh chóng ngồi dậy Vừa vỗ tay Lập tức có người từ đâu xuất hiện đến bên cạnh Cậu Bùi, cậu không sao chứ Cái kiểu đánh như mèo vườn của cô ta Chưa đủ để làm ta bị thương đâu Cậu Bùi vừa nói Vừa phủi lớp cát bụi dính trên người Rồi lại nói tiếp Chuyện này không có lệnh của tao Không ai được phép loan tin ra ngoài Đã tìm kiếm mười mấy năm Đã đi qua rất nhiều nước nhận lầm không biết bao nhiêu người, lần này tìm được đúng người, đến cả anh ta cũng có chút không dám tin, đây là sự thật. Sở dĩ điều tra đến Trần Tử Bích là do có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mà cũng không thể coi là ngoài ý muốn, là anh ta vô tình nhìn thấy cô trên chương trình lễ trao giải nào đó trên tivi, nhìn thấy gương mặt cô có nét rất quen thuộc của cô, ngay lập tức liền nghĩ đến cô có thể chính là người anh ta đang tìm kiếm. Ông già của nhà họ Trần Vì muốn che giấu thân phận của cô, nên dùng hết lớp này đến lớp khác để giữ bí mật. Anh phải tốn hai năm thời gian, mới có thể tháo từng lớp vỏ cha đậy ra. Người mà anh tìm kiếm mười mấy năm, cuối cùng cũng tìm ra được rồi. Chuyện này khiến cho anh rất vui mừng và hưng phấn, cho nên chuyện để mặc cho cô chúc giận thỏa đáng thì cũng đâu có sao. Chỉ là nếu như anh tìm được cô, thì những người khác cũng sẽ tìm ra cô. Cho nên anh phải càng khẩn trương gấp rút tìm hiểu nốt những vấn đề còn lại trả lại sự trong sạch cho ba mẹ cô anh mới có thể chính thức công bố thân phận của Trần Tiểu Bích với công chúng. Nhưng trước khi xử lý những việc này anh cần phải đi gặp con gái ruột của Tiểu Vân Phương, Giang Nhung. Sau khi trả thù xong tâm trạng của Trần Tiểu Bích thoải mái hơn rất nhiều. Trên đường về nhà, cô gọi điện cho Chiến Điện Bắc khoe thành tích với anh. Chiến Điện Bắc Cậu đoán xem vừa rồi cháu mới làm chuyện gì Người ở đầu dây bên kia Có vẻ như không quan tâm đến chiến niệm bác Cái người cậu bùi bữa đó bỏ thuốc cháu đó Hôm nay mời cháu đi uống cà phê Cháu đã nhận lời và đi gặp mặt Người đầu dây bên kia Vẫn không đếm xỉa đến cô Tiểu Bích trẻ mô lại nói Anh ta hẹn cháu uống cà phê Cháu bỏ thuốc và ly cà phê của anh ta Cho anh ta hôn mê Người ở đầu dây bên kia Có tiếng thở xài vọng sang Chiến địa bác cuối cùng cũng có phản ứng rồi Tiểu Bích càng hướng khởi nói tiếp Cháu không chỉ bỏ thuốc cho anh ta hôn mê Cháu còn kéo anh ta sang ngoại thành Đập cho anh ta một trận tơi bời Đã nên nỗi mẹ anh ta Chưa chắc nhận ra Người đầu dây bên kia lại không phản ứng Trần Tiểu Bích bắt đầu nghi ngờ Rốt cục anh có đang nghe cô nói hay không Trần Tiểu Bích hét lớn Chiến địa bác Tôi đang nói chuyện với cậu đó Cậu không trả lời một tiếng Là sao Hồi lâu, tiếng của chiến đệm Bắc mới vang lên. Trần Tiểu Bích, cháu tưởng hay nói cháu đã lớn rồi phải không? Vậy thì xin cháu, vui là ngoại nhớ lấy. Sau này nếu như có gây ra chuyện gì thì tự mình giải quyết ổn thỏa rứt điểm. Đừng cứ làm phiền anh cháu và tôi, đặc biệt là tôi. Chỉ cuối cùng vẫn chưa nói xong thì chiến đệm Bắc đã cúp máy. Trần Tiểu Bích bực tức lại qua điện thoại của mình vào cửa kính xe. Khôn nhìn Trần Tiểu Bích qua kính châu hậu vốn định nói cái gì đó nhưng nhìn dám phải dẫn dữ của cô nên cũng im lặng không dám nói gì lúc này mà nói chuyện với Trần Tiểu Bích không khác gì là tự mình kiếm chuyện nên anh ta đã biết Khôn không dám lên tiếng Trần Tiểu Bích càng tức giận hơn hét lên Khôn, đến cả anh cũng không thèm để ý đến tôi sao người chủ này của anh ta quả thật rất khó phục vụ, vừa rồi là cô cảnh cáo không cho anh ta nói chuyện với cô giờ anh không lên tiếng lại bị cô khiển trách Khôn uất ước nói Cô là giết, là cô không cho phép tôi nói chuyện mà Tôi không cho anh nói Thì anh không nói sao Anh ngoan ngoãn nghe lời từ khi nào vậy Trần Tử Bích cũng nhận thấy bản thân mình Có phần quá đáng Nhưng lại không thể hạ người xin lỗi khôn Nên càng nói càng nhỏ tiếng Cuối cùng cô đành nhìn ra ngoài cửa sổ Nhìn trái nhìn phải cố ý không nhìn khôn Sau khi yên tĩnh được một lúc Trần Tử Bích đột nhiên nhớ lại những lời nói hôm nay Cậu bùi nói với cô Ba mẹ ruột của cô là ai Vì sao bọn họ lại bỏ rơi cô? Những năm gần đây, cô đã nói là sẽ không nghĩ đến họ nữa. Nhưng thực tế thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến, hoặc cũng có thể thực ra họ không thật sự muốn bỏ rơi cô. Chắc họ có nỗi khổ hoặc lý do nào đó khó nói. Nhưng lý do gì mà lại đến con gái mình cũng có thể bỏ rơi được. Đối với Trần Tiểu Bích thì ngoại trừ cái chết, không có chuyện gì có thể khiến cho ba mẹ có thể bỏ rơi con của mình được chẳng lẽ ba mẹ của cô là vì phải rời khỏi thế giới này không thể tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng cô nên mới để cô lại cho nhà họ trần nuôi cô được nhà họ trần nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ nên những ký ức trước đó của cô hầu như là không còn cô không biết ba mẹ ruột của mình trông như thế nào không biết nghề nghiệp của họ là gì càng không biết lý do vì sao họ lại bỏ rơi cô nhà họ trần nhận nuôi và nuôi dưỡng cô khôn lớn yêu thương cô bản thân cô cũng trở thành một phần không thể thiếu của nhà họ Trần nên đương nhiên cô sẽ biết nên yêu thương người nhà họ Trần của mình đừng nghĩ đến ba mẹ ruột của mình nữa nhưng hôm nay lại bị cậu bùi nhắc đến sóng gió ẩn sâu trong lòng cô lại trỗi dậy cô cũng chỉ là một con người bình thường vẫn muốn biết ba mẹ ruột của mình là ai nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại ông nội, ba mẹ bọn họ chưa bao giờ nhắc với cô về chuyện ba mẹ ruột của cô đoán chắc là cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cô nghĩ mình vẫn là đừng bị trúng kế của tên họ bùi đó đừng nghĩ đến chuyện ba mẹ ruột nữa dồn công sức đi nghĩ cách theo đuổi chiến điện Bắc mới là quan trọng Giang Nhung không ngờ đến Tiểu Nhung Nhung nhanh như vậy đã chấp nhận cô là mẹ mình trong lòng cô có cảm giác gì đó giống như là thật mãn nguyện và ấm áp buổi tối Cô và Trần Việt cùng nhau du tiểu nhung nhung đi vào giấc ngủ. Buổi sáng thức dậy, vừa mở mắt đã có thể thấy tiểu nhung nhung. nhấc đầu lên thì có thể nhìn thấy Trần Việt ngồi đọc báo bên cửa sổ. Nghe tiếng, biết cô tỉnh dậy, hành động đầu tiên của anh là ngước lên nhìn cô với nụ cười tươi trên mặt. Cứ như vậy trong suốt một thời gian ngắn, cuộc sống rất bình yên và cũng khiến cho con người cảm thấy rất yên tâm. Mấy ngày này, trong vô tình giang nhung, có thể nhớ ra rất nhiều chuyện ví dụ như là nhớ lại lương thu ngân nhớ lại hình ảnh lúc bọn cô cùng nhau đi học cũng nhớ được sự phản bội của cù mạnh chiến và giang hân sau đó cùng với lương thu ngân đến sang bắc nhưng những chuyện sau khi đến sang bắc trong đầu cô chỉ là một số hình ảnh rời rạc chắp nối còn những chuyện khác cũng không nhớ thêm được nữa cũng có thể lý do mà cô nhớ không ra Là vì Trần Việt kể cho cô nghe rất nhiều, những gì anh ta kể đều dung hòa với ký ức của cô. Đến nỗi bản thân cô cũng không phân biệt được, rốt cuộc đâu là ký ức của cô, đâu là thông tin hấp thu từ người khác. Nghĩ đến đây, Giang Nhung khẽ thở dài, Trần Việt không có ở nhà, Tiểu Nhung Nhung cũng không có ở nhà. Trong những lúc như vậy cũng là lúc cô cảm thấy buồn chán nhất. Và mỗi khi cô cảm thấy buồn chán, lựa chọn duy nhất của cô chính là ngồi trong phòng tranh. bôi bôi vẽ vẽ, thả hồn và mặc sức phát huy khả năng tưởng tượng của mình, đồng thời vẽ ra tác phẩm trong nội tâm cô từ lúc biết mình là vợ của Trần Việt, là mẹ của Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung cũng không gấp gáp trong việc thiết kế lễ phục cho cả ba người nhà họ, Trần Việt nói hai người bọn họ không có cử hành hôn lễ, đợi đến khi cô nhớ hết mọi thứ đã qua, hoặc đợi đến khi cô đồng ý, họ sẽ chuẩn bị hôn lễ cho mình tuy rằng Trần Việt là chồng của cô Nhưng chuyện cử hành hôn lễ Giang Nhung cho rằng đợi cô nhớ hết mọi thứ Rồi mới tiến hành vẫn tốt hơn Kết hôn là chuyện rất thiêng liêng và lãng mạn Cô không muốn vì ký ức vỗ vụ không đầy đủ của mình Mà khiến cho hôn lễ không được chuẩn bị chu đáo Nói như vậy cũng có nghĩa là Phải đợi cô nhớ lại toàn bộ quá khứ của cô và Trần Việt Rồi đợi chính tay cô thiết kế lễ phục cho cả gia đình nhỏ của mình xong Mới suy nghĩ đến thời gian và địa điểm cử hành hôn lễ Đang lúc Giang Nhung đang thả hồn theo suy nghĩ của mình Hương Tú vào báo Cô Giang, ông chủ đến rồi muốn mời cô qua phòng khách Ông chủ, Giang Nhung nghĩ nghĩ lại hỏi là ông nội của Trần Việt sao Dạ đúng, chính là ông Hương Tú cung kính đáp Về ông nội của Trần Việt Giang Nhung có nghe Trần Việt nhắc qua nhưng không chi tiết lắm ba năm trước Trần Việt trở về sau chuyến công tác là ông nội của anh trao cho anh hũ trò cốt của cô Nhưng cô rõ ràng vẫn còn sống Ông nội trần từ đâu có hũ cho cốt của cô Chuyện này rõ ràng có vấn đề Chỉ là Giang Nhung Vẫn chưa nhớ hết được toàn bộ ký ức của mình Cho nên nhất thời cũng không biết Đã xảy ra chuyện gì Với ký ức hiện có của Giang Nhung Không có sự tồn tại của ông Nhưng khi nghe ông đến tìm cô Trong tim cô đề phòng theo bản năng Nhưng mà dù sao Ông cũng là tiền bối Ông muốn gặp cô Cô cũng không có lý do để từ chối Giang Nhung gật gật đầu nói với Hương Tú Tôi chuẩn bị chút rồi ra ngay Vâng Nghe xong Hương Tú liền đi xuống Từ sau lần trước Trần Việt gọi toàn bộ người làm Và quản gia đến thông báo Toàn bộ mọi người đối xử với cô khác hẳn Thái độ cũng tốt hơn rất nhiều Không ai dám chậm chạp lề mề với cô nữa Quản gia Hương Tú lại càng coi Giang Nhung như nữ chủ nhân Thái độ đối với cô Không thua gì đối với Trần Việt Giang Nhung đại khái thu dọn qua loa, rồi vội vàng ra phòng khách. Vừa bước vào trong phòng, cô đã nhìn thấy ông ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, đang cúi đầu trao đổi gì đó với trợ lý đứng bên cạnh ông. Lưng của họ hướng ra cửa, cho nên không nhìn thấy Giang Nhung đi vào. Giang Nhung cũng chỉ nhìn thấy hình dáng của họ, không nhìn thấy khuôn mặt. Giang Nhung đứng ở cửa lấy bình tĩnh, mí môi đợi sau vài phút mới nhấc bước chân đi về hướng của họ. Trợ Lý Hà đứng bên cạnh nghe tiếng bước chân của Giang Nhung liền quay đầu lại nhìn Giang Nhung Giang Nhung đã nhìn thấy rõ gương mặt của chợ Lý Hà đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh ta vừa nhìn thấy khuôn mặt đó trong khoảnh khắc đó Giang Nhung cảm tưởng như vừa bị xét đánh trúng giữa lúc trời quang mây tạnh trong đầu cô rồn rập hiện về đủ loại đủ kiểu hình ảnh là anh ta, chính là anh ta chính là người đàn ông này chính là gương mặt này. Trong ba năm qua gương mặt này không hề thiếu vắng trong những cơn mơ của cô. Trong những đêm khuya khi đắm chìm trong giấc mơ, anh ta vẫn với cặp mắt sắc lại đó tay cầm ống tiêm lớn nhắm vào cô, tiêm vào người cô có thứ dung dịch gì đó mà cô không biết. Nhìn thấy khuôn mặt không ít lần xuất hiện trong mơ của mình Giang Nhung cảm thấy hình như mình lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng không hồi kết cơn lúc xoáy màu đen như muốn nuốt chừng lấy cô. Đừng, đừng qua đây. Các người hãy buông tôi ra, buông tôi ra. Đừng để tôi nhìn thấy ông. Ông đi ra. Giang Nhung che lấy hai tay, vừa hét vừa kêu. Cô đã không còn nhớ mình đang ở đâu. Theo bản năng, nàng xoay người định chạy. Nhưng chưa chạy được mấy bước. Đã bị trợ lý Hà thoáng vụt người chặn đường Giang Nhung. Anh ta vẫn giữ nụ cười đó. Mợ chủ, không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau rồi. Đừng. Xin đừng làm thương con tôi Lúc này dường như Giang Nhung Lại trở về ngày hôm đó của ba năm trước Cô bị nhốt trong xe Kêu trời trời không ứng Kêu đất đất không thưa Kêu Trần Việt mà Trần Việt Lại đang ở tây bộ xa xôi Cô không làm được gì Chỉ biết chừng mắt như người đàn ông trước mặt Cho người tiêm thuốc vào người cô Cô còn nghe được Người đàn ông này đang gọi điện trông cụ Trần Rồi sau đó cô không còn biết gì nữa Đợi đến khi cô tỉnh hơi một chút thì cô đã nằm trên bàn phẫu thuật lạnh ngắt. Cô nhìn thấy bác sĩ mổ bụng cô mắt trừng trừng nhìn bọn họ mang tiểu nhung nhung từ trong bụng cô ra và đưa đi. Cô nghe thấy tiếng khóc của con rất muốn, rất muốn ôm đứa con nhưng cô họng cô không phát ra được tiếng nào chỉ có thể mắt trừng trừng nhìn họ đem con mình đi rồi mơ hồ nghe được bọn họ nói mẹ của đứa bé đã qua đời. Ngày giây phút đó cô đã hiểu Ông Cụ Trần muốn lấy mạng cô Chứ không chỉ là muốn cô rời xa Trần Việt Sau đó Bác sĩ khâu lại vết mổ Trợ lý của ông Cụ Trần Lại cho người tiêm chất gì đó vào người cô Rồi sau đó Cô lại tiếp tục hôn mê không biết gì Đợi đến khi cô tỉnh dậy Cô đã đang nằm ở bệnh viện nào đó Ở Milan Cô thậm chí còn không biết Sao mình lại được đưa đến đây Sau khi cô tỉnh dậy Người bên cạnh cô chính là Giang chính Thiên Lúc đó ông ôm lấy cô và khóc rất nhiều Rất lâu Và cứ lặp đi làm lại câu nói Lỡ như cô có chuyện gì Thì làm sao ông sống nổi Tại thời điểm đó Cô đã không còn nhớ gì chuyện trước đó Toàn bộ chuyện quá khứ Đều là Giang Chính Thiên nói cho cô biết Kể từ ngày hôm đó Cô đã không còn là Giang Nhung nữa Cô trở thành con dối Dưới sự không chế của sang Chính Thiên Giang Chính Thiên giả vờ Dùng tình yêu vô bờ bến của mình để giữ cô bên mình tự tiện bóp méo quá khứ của cô Mợ chủ ông chủ muốn gặp cô ông ấy cũng oan thịt cô đâu cô sợ hãi cái gì trợ lý hà giữ cổ tay sang nhung lại dùng sức khống chế muốn cưỡng ép cô đưa tới cô bên cạnh ông cụ trần giọng nói của trợ lý hà kéo sang nhung từ sâu trong suy nghĩ trở lại cô cắn môi hung hăng tát trợ lý hà một cái tát này của cô vừa nhanh vừa mạnh hoàn toàn ngoài dự đoán của trợ lý hà chỗ bị tát trên mặt trở nên nóng rát lúc đó anh ta mới ý thức được mình vừa bị người phụ nữ này đánh cô anh giơ tay lên muốn cho Giang Nhung một cái tát nhưng lại nghĩ tới thân phận của mình rất không tình nguyện mà đưa tay về Giang Nhung cắn răng cố hết sức ổn định cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô tâm tình cô nhanh chóng ổn định lại hơn nhiều cô liếc trợ lý hà lại quay đầu hướng về phía ông cụ Trần, vừa vặn chống lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô của ông cụ Trần. Ánh mắt thâm hiểm của ông cụ Trần lạnh như băng, dường như muốn đem cô đẩy vào hoàn cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được, ông ta mới có thể thỏa mãn. Ông cụ ở trước mặt này, gương mặt trước kia luôn chất chứa đầy yêu thương thì này hoàn toàn không có, bởi vì lúc này chỉ có cô, cho nên ông ta cũng không cần đóng kịch nữa. Trước kia đã từng bị bọn họ hãm hại một lần Giang Nhung biết rõ trong lòng hai người miệng nam mô bụng một đồ dao gam này nham hiểm đến mức nào Chính bọn họ lần trước đã hại cô mất đi trí nhớ Là bọn họ đã khiến cô phải rời xa chồng Là bọn họ khiến cho con gái cô sinh ra không có mẹ Nghĩ đến những chuyện mà hai người đã làm Giang Nhung hận không thể rút gân lột ra bọn họ Để cho bọn họ lại lần nữa Học cách làm người là như thế nào Thế nhưng Giang Nhung vô cùng rõ ràng Chỉ dựa vào năng lực của cô Thì không có khả năng đấu lại Hai người này Người làm trong nhà có lẽ Đã bị ông cụ kia cho nghỉ việc Lúc này phòng khách lớn như vậy Cũng chỉ có ba người bọn họ Nếu như bọn họ làm gì cô Cô cũng không có sức phản kháng Giang Nhung đè lại nội tâm Đang vô cùng sợ hãi của mình Lau mồ hôi lạnh trên chán không thể lấy cứng trọi đá được như vậy cô chỉ có thể dùng mưu trí nghĩ biện pháp khiến hai người kia rời đi trợ lý hà nói hôm nay ông cụ tới là muốn đàm phán với cô một giao dịch cùng tôi đàm phán một giao dịch sang nhung lạnh lùng cười cười rồi lại nói tôi là một người không nhớ nổi kỹ của mình các người còn muốn thứ gì ở tôi trợ lý hà nói nhiều năm trước mẹ của cô đã để lại cho cô một thứ Là của ba ruột cô để lại cho cô Cô chỉ cần đưa nó cho chúng tôi Sau này cô sống như thế nào Chúng tôi tuyệt đối không quấy dày Các người muốn cái gì Cứ nói thẳng ra Đừng ở đây ú úc mà mở với tôi Chỉ nhớ của Giang Nhung vẫn không được trọn vẹn Muốn cô trong khoảng thời gian ngắn Nhớ tới đồ vật đặc biệt Mà mẹ cô đã để lại cho cô Căn bản là nghĩ không ra Nói cách khác cho dù nghĩ ra Đó cũng là đồ vật Mà ba cô để lại cho cô Cô làm sao có thể đem di vật của mẹ cô sao cho người khác được Nhất là hai người trước mặt kia Thứ mà mẹ cô để lại cho cô Đã đặc biệt dặn dò cô Trợ lý Hà vừa nói Vừa chú ý đến thần sắc của Giang Nhung Muốn trong ánh mắt của cô Tìm thấy một chút manh mối Nhưng mà anh ta thất vọng rồi Trong mắt Giang Nhung Anh ta chỉ thấy con chán ghét Và chán ghét thôi Trợ Đi Hà còn muốn nói điều gì đó lại bị ông cụ trần cắt đứt. Ông chậm sãi đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, dùng thanh âm vang dội nói sang Nhung à, đừng nóng này, từ từ suy nghĩ, nghĩ ra, nói cho chúng ta biết. Ông ta vẫn giữ ngữ khí của người lớn tuổi đối với bà con cháu. Nếu để người khác nghe được, cũng sẽ không cảm thấy có gì đó bất thường. Nhưng sang Nhung lại nghe ra một tầng ý tứ khác. lão già này đang uy hiếp cô chỉ cần cô giao cho ông ta thứ mà ông ta muốn như vậy ai cũng có thể sống tốt còn nếu không giao ra bọn họ có rất nhiều thời gian để cùng cô chơi đùa đồ mà mẹ mình để lại có cái gì đặc biệt đáng giá mà khai chiến ông cụ trần tự mình tìm tới cửa đòi mình giao ra ông cụ trần đứng dậy rời đi nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy trần việt không biết từ khi nào đã đứng trước ở cửa anh vẫn mặc quần đen áo trắng như cũ áo sơ mi trắng phối với quần tây dài đen đứng nghiêm cao ngất chỉ là đứng im tại đó không làm gì cả nhưng khí thế cường đại của anh lại có thể ép người khác không thở nổi Trần Việt gọi nhân viên bảo vệ lạnh lùng nói ông cụ muốn đi tiễn khách tuổi của ông đã lớn rồi sức khỏe không tốt sau này mời ông tới nông trang dưỡng sức nếu ai chăm sóc không chú đáo tôi sẽ đuổi việc lớn tuổi Sức khỏe không tốt Đây chính là một lý do từ chối hợp lý Ý tứ của Trần Việt Chính là ông yếu nên trông coi kỹ Sau này không được sự cho phép của anh Không ai được đưa ông ra ngoài Nếu như hôm nay Không phải do ông Cụ Trần tới đây làm phiền Giang Nhung Trần Việt cũng sẽ không dùng cách này Dùng thủ đoạn này Cũng chính thức tuyên bố Anh với ông Cụ Trần chính thức bạn tuyệt Nếu sau này gặp lại Coi như không quen biết Minh trí, cháu muốn khống chế hành động của ông Ông cụ hừ lại một tiếng cười nói Cháu đừng quên Cháu là do ông nuôi lớn Là ông một tay dạy dỗ cháu Cháu làm việc rất cơ bản lĩnh ta biết rõ Muốn khống chế của ông Cho dù qua 20 năm nữa Xem cháu có khả năng không Mời ông về cho Làm cho cháu xem Mắt Trần Việt cũng chẳng thèm liếc ông cụ Trần Vẫn chỉ nói một câu ngắn gọn Anh mới 10 tuổi đã bắt đầu lăn lộn trong giới kinh doanh mà đến bây giờ đã qua hơn hai mươi năm anh có thể trở thành nhân vật kinh doanh trẻ tuổi truyền kỳ toàn cầu chẳng lẽ đều nhờ ông còn tưởng rằng anh đạt được vị trí cao như vậy đều là do tiếp quản tập đoàn thịnh thiên tuy trần việt không phải lần đầu vì đứa con gái này mà đối mặt với ông nhưng ông cụ trần vẫn thấy vô cùng tức giận trợ lý hà tranh thủ thời gian đỡ ông cụ trần lo lắng nói ông cụ trần Ông đừng tức giận, tức giận rất có hại tới cơ thể." Cũng chỉ có thể nhìn ông vất vả dốc sức, mà Thịnh Thiên lại rơi vào trong tay người khác. "Trợ Lý Hà, nói cho Trần Việt nghe." Nhưng Trần Việt vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn bọn họ với ánh mắt vô tình lạnh lùng. Mãi cho đến khi hai người rời đi, Trần Việt mới nhìn sang Giang Nhung, ánh mắt của anh chỉ trong nháy mắt trở nên vô cùng dịu dàng như nước. Anh bước đến bên cạnh Giang Nhung, một tay ôm lấy cô vào ngực dịu dàng nói "Sang Nhung đừng sợ có anh ở đây rồi Giang Nhung ở trong ngực anh ra sức cọ sát lại vươn tay ra ôm lấy vòng eo để cơ bắp của anh em không sợ em rất vui Trần Việt nắm lấy cầm của cô dịu dàng hỏi em thật sự vui vẻ Giang Nhung con miệng nói em không ngốc đương nhiên biết mình vui vui ông cụ Trần dẫn theo trợ lý Hà tìm tới tận cửa Nghe thấy những lời bọn họ nói Cuối cùng để cho cô Đem những ký ức kia chấp phá lại Ừ Trần Việt dùng cằm nhẹ nhàng Cọ cọ đỉnh đầu cô Dùng âm thanh trầm thấp gợi cảm Mà dịu dàng nói Nói anh nghe thử xem Chuyện gì khiến em vui như vậy Sang Nhung chớp mắt mấy cái Giọng nói ngọt ngào Bởi vì lúc em bị người ta ức hiếp Anh kịp thời trở về giúp em Nên em rất vui đó Không giống như ba năm trước Cô bị người ta tính kế, nhưng cô kiên trì đến phút cuối cùng cũng không đợi được anh trở về. Bà nằm trước đây, cô một thân một mình nằm trên bàn mổ lạnh như băng, nồng mùi máu tanh. chờ mắt nhìn đứa con của hai người bị lấy ra từ trong bụng cô, thế nhưng cô không làm gì được. Lúc ấy trong lòng cô, ngoại trừ tuyệt vọng cũng chỉ có tuyệt vọng, cô lạc vào bóng tối vô tận, cảm thấy mình sẽ không bao giờ có tương lai. sẽ không bao giờ được nhìn thấy chồng cô nhìn thấy đứa con mà cô vừa sinh ra hôm nay nhớ lại Giang nhung vẫn cảm thấy hãi hùng vẫn thấy sợ hãi vừa nãy bị ông cụ nhà họ trần và trợ lý đó tấn công loại cảm giác sợ hãi này càng thêm rõ ràng cô lo rằng mình sẽ lại một lần nữa chạy không thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của bạn họ ngay lúc cô đang lo lắng ngay lúc cô đang sợ hãi không biết làm sao Trần Việt lại kịp thời đến bên cạnh cô Khi thấy bóng sáng mạnh mẽ cao lớn của anh xuất hiện ở cửa Cô giống như đang thấy anh cưỡi mây ngũ sắc lướt đến Rực rỡ chói lóa như vậy Chỉ cần nhìn thấy anh Là tâm trạng lo lắng của cô liền bình tĩnh lại Không hề cảm thấy sợ hãi nữa Người đàn ông này chính là chồng cô Khi tất cả mọi người bỏ rơi cô Anh chính là người ở lại bên cạnh cô Dùng âm thanh trầm thấp nói cho cô biết Sang Nhung anh ở đây khi có người mang quá khứ của cô đến đả kích cô, cũng là anh ở cạnh cô nói với cô quá khứ của em không liên quan đến anh anh chỉ quan tâm đến tương lai của em đừng quên, chỗ dựa của em là tổng giám đốc khi mẹ cô mất, cô chỉ có một mình không nơi nương tựa anh đã nói sang nhung, em còn có anh đúng vậy, không cần biết là ở đâu, không cần biết là lúc nào, cô có cảm giác cảm thấy ở sâu trong đáy lòng có một sức mạnh đang ủng hộ cô trước đây cô không biết chuyện là thế nào nhưng hôm nay cô đã biết sức mạnh đó là anh truyền cho cô chuyện quá khứ anh với cô cùng nhau chung sống từng ly từng tí chậm chậm hiện lên trong đầu Giang Nhung chậm chậm gom góp thành từng chuỗi ký ức chân thật nhất của cô cô là vợ anh, anh là chồng cô bọn họ đã từng mang thai với nhau một đứa con Giang Nhung, anh về trễ rồi Trần Việt xin lỗi Anh vừa nhận được tin ông nội Trần đến nạc viên Liền lập tức chạy về Dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về Nhưng vẫn để cho Giang Nhung Một mình đối mặt với ông cụ lâu như vậy Ngài Trần Anh không về muộn chút nào cả Giang Nhung ngọt ngào cười với anh Nếu anh trở về quá sớm Có thể cô sẽ không gặp được ông cụ Trần Và thư ký của ông ta Mà không gặp bọn họ Thì sẽ không có ai mạnh mẽ kích thích cô Rất có thể cô sẽ không nhớ lại được Giang Nhung Trần Việt mạnh mẽ xoa xoa cô Cô chỉ vì muốn an ủi anh Nên mới nói vậy thôi Người phụ nữ ngốc này thật là Bất cứ lúc nào cũng suy nghĩ cho anh Sao không tự suy nghĩ cho mình một chút Lúc này anh ở ngay bên cạnh cô Cô vốn có thể chút hết Tất cả cảm xúc của mình Mà không phải chuyện gì cũng một mình chịu đựng Cô như vậy sẽ chỉ càng Khiến anh đau lòng hơn Giang Nhung sợ vào lòng anh khẽ nói Trần Việt Trần Việt xoa đầu cô Ừ Cô ngẩng đầu nhìn anh Chớp to đôi mắt xinh đẹp nói Anh có thể đồng ý với em một chuyện không Trần Việt gật đầu Em nói đi Anh đồng ý với em trước đã Em nói trước đi Em không nói nữa Được rồi anh đồng ý với em Nghe anh đồng ý Giang nhung mí môi cười đè nén hồi hộp và thẹn thùng nho nhỏ trong lòng xuống Nhón chân lên Hôn vào khóe môi anh một cái Sau khi trộm hôn. Cô muốn chạy lại bị Trần Việt bắt lại Anh ôm cô thấp giọng nói Giang Nhung Nói anh nghe Xảy ra chuyện gì Không có gì đâu Chỉ là em muốn hôn anh thôi Cô muốn hôn anh Lý do chỉ đơn giản thế thôi Thật không Trần Việt đương nhiên là không tin hành động khác thường như vậy của Giang Nhung Đẩy cô từ trong lòng ra Vịn vai cô lặng lặng nhìn cô Sau khi cô trở về Đã trở thành một người không có trí nhớ đầy đủ Cho nên, cũng không thân mật với anh như trước đây. Cho dù là bọn họ đã xảy ra quan hệ gì, nhưng cô vẫn chưa từng chủ động hôn môi anh. 3 năm trước, lúc bọn họ còn chưa chia ly, cô lại rất nghịch ngợm, rõ ràng là vô cùng thẹn thùng, lại muốn thân mật với anh như vậy. Nghĩ đến điều này, Trần Việt thoáng nghĩ đến một chuyện, chẳng lẽ Giang Nhung của anh khôi phục trí nhớ? Giang Nhung của anh nhớ ra anh? Anh kích động muốn hỏi, nhưng lại không mở miệng, chỉ nhìn giang nhung dùng ánh mắt để hỏi cô cũng hy vọng cô cho anh một câu trả lời khẳng định ngài trần anh dùng ánh mắt này nhìn em là không thích em thân mật với anh sao cô biết rõ là anh thích vậy mà vẫn cố trêu chọc anh anh thích chứ trần việt không dám hỏi thẳng cô có phải đã khôi phục trí nhớ hay không lo sợ mình cứ hỏi tới tấp sẽ khiến cô có áp lực khiến cô không thích anh không muốn khiến cô áp lực hay khó chịu dù chỉ một chút vậy đi đến chỗ này với em được không được, Giang Nhung cũng không nói đưa anh đi đến đâu mà Trần Việt vẫn đồng ý mặc kệ là lên núi đao hay xuống biển lửa chỉ cần cô muốn anh đi cùng anh đều bằng lòng cùng cô bước về phía trước chỉ nhớ trước đây Giang Nhung đã nhớ lại gần hết nhưng sang Nhung vẫn không nói cho Trần Việt biết bởi cô không biết nên nói với Trần Việt như thế nào năm đó ông nội anh đã làm gì với em Mặc kệ ông cụ Trần đã làm ra những chuyện Không thể tha thứ đến cỡ nào Thì ông ta vĩnh viễn vẫn là ông nội của Trần Việt bọn họ có quan hệ máu mù Không thể nào cắt đứt Nên chuyện khó xử này Giang Nhung sẽ không nhẫn tâm để Trần Việt làm Anh không muốn cô phải chịu Chút tổn thương nào cô cũng vậy Cô cũng muốn bảo vệ anh Không để anh lâm vào tình thế khó xử Năng lực của Trần Việt rất mạnh Người ngoài không ai có thể làm anh bị thương Người động đến anh cũng chỉ có máu mù ruột già nơi Giang Nhung muốn Trần Việt đi cùng là mộng khoa cảnh thành nơi mà bọn họ ở lúc vừa mới kết hôn cô nói là muốn ở đây để nhìn một chút xem có thể nhớ lại chút gì đó hay không nhưng thật ra là cô muốn một lần nữa cùng anh trải qua khoảng thời gian bình dị giản đơn trước đây mỗi ngày ta làm trở về cô vội vàng vào bếp nấu cơm vừa nấu cơm vừa chờ anh về lúc trước không phát hiện cảm giác này có gì tốt đẹp Hôm nay mới thấy thật hạnh phúc biết bao Giang Nhung đẩy Trần Việt vào phòng sách nói Ngài Trần, anh cứ lo bận công việc của anh trước đi Em làm đồ ăn xong sẽ gọi anh ăn cơm Giang Nhung có phải em Có phải thế nào Cô biết rõ anh muốn hỏi gì Lại cứ giả vờ không biết gì hết Chớp chớp đôi mắt to long lanh vô tội Sáng vẻ ngây thơ nhìn anh Giang Nhung không muốn nói Trần Việt chưa bao giờ ép cô Từ trước đến nay Anh luôn cố hết sức tôn trọng lựa chọn cá nhân của cô Trần Việt nói Vậy anh đến phòng làm việc xử lý một số công việc Trong tay còn có rất nhiều việc cần xử lý Nếu không phải đối phương là Giang Nhung Trần Việt đâu thể bỏ thời gian ra được Được, anh đi đi Giang Nhung đóng nhẹ cửa phòng làm việc lại Quay mình đi đến nhà bếp đeo tạp rề Bò gạo nấu cơm Nhặt rau, sửa rau Động tác không nhanh nhẹ như trước Nhưng cũng không tệ Không bao lâu Ba món một canh đã hoàn thành Sa Nhung nhìn vào những món ăn này Cô vẫn rất tự tin Với tài nghệ nấu ăn của mình Cô lại gõ cửa phòng làm việc Ngó đầu vào hỏi Ông Trần thức ăn đã làm xong xuôi Anh có dành để ăn không Trần Việt cười nói với cô Bà Trần xin hãy cho ông Trần Thêm vài phút nữa Sa Nhung làm một động tác ok với anh nói Anh làm việc trước đi Em không gấp em có thể đợi anh Cô có thể đợi anh Một câu nói rất đơn giản Xong vô tình đã đánh thẳng vào sâu trong trái tim anh Khiến anh cảm thấy mất đi khả năng suy nghĩ một hồi lâu Giang Nhung đóng nhẹ cửa phòng làm việc lại Lui ra ngoài Ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem tivi trước Xem được một lúc Giang Nhung dường như lại thấy Miên Miên Đang hí hửng chạy trước mặt cô Trước kia khi cô xem chương trình tivi Miên Miên sao muốn gợi lên sự chú ý của cô Không chạy nhảy ở trước mặt thì chạy vào lòng cô lăn lộn đáng yêu biết bao Trần Việt nói với cô sau khi cô rời khỏi Miên Miên cũng đã rời khỏi là mãi mãi rời khỏi thế giới này đến một thế giới cực lạc khác suốt đời này cô không còn được gặp nó nữa Miên Miên từng cùng cô trải qua rất nhiều ngày tháng vất vả cùng cô bước ra từ trong bóng tối nó tưởng cô không còn trên thế giới này nữa nó cũng dùng cách tuyệt thực để rời khỏi thế giới này luôn Vốn muốn đi theo cô nhưng... nghĩ đến đây, Giang Nhung hít sâu một hơi thầm nói với lòng. Miên miên, ở một thế giới khác, còn nhất định phải sống thật tốt. Nếu có cơ hội, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại. Chuông cửa đột nhiên reo lên. Giang Nhung đang chìm đắm trong thế giới hồi ức liền giật nảy mình. Cô vừa đứng dậy, Trần Việt cũng bước ra từ phòng làm việc. Trần Việt dành mở cửa trước Giang Nhung. Giang Nhung ngó đầu ra nhìn. rất tò mò là ai lại đến tìm họ vào lúc này họ không thường ở đây vừa đến không bao lâu liền có người tìm đến vậy rất có thể là họ đã bị theo dõi một khoảng thời gian rồi Trần Việt giao tiếp với người đó suốt quá trình đều giao tiếp bằng tiếng Anh Giang Nhung đã sống ở Milan hơn 3 năm đa số đều dùng tiếng Anh giao tiếp với mọi người trình độ tiếng Anh trong 3 năm qua cũng tiến bộ buồn buồn tất nhiên cô cũng có thể hiểu được Trần Việt đang nói những gì Vào lúc Giang Nhung đang nghe chăm chú Trần Việt lui về sau hai bước đóng cửa lại Quay đầu bắt gặp phải ánh mắt quan sát của Giang Nhung Anh nhún vai nói Một số chuyện nhỏ trong công việc Rất nhiều chuyện Trần Việt không muốn nói với cô Không phải không tin tưởng cô Mà là không muốn cô gặp nguy hiểm Không muốn cô lo lắng Có một số chuyện Giang Nhung rõ ràng biết được Cô không thể giả vờ không biết Giang Nhung nhìn chăm chăm Trần Việt Nghĩ một hồi rồi nói Trần Việt, anh có biết tại sao em biết anh đã lắp đặt máy nghe lén vào trong bùa hộ mệnh Tiểu Nhung Nhung cho em không Trần Việt biết Giang Nhung đã phát hiện máy nghe lén, cô không nói với anh anh cũng không hỏi hai người xả vờ như không có chuyện gì xảy ra lúc này Giang Nhung đột nhiên nhắc đến Trần Việt bỗng chốc cũng không biết nên nói gì có chút lo lắng nhưng cũng có chút vui mừng, lo lắng cô sẽ trách anh vui mừng là cuối cùng cô cũng chịu mở lòng Bằng lòng nói với anh những chuyện mà trước kia không muốn nói với anh Giang Nhung nói Hôm đó em bước ra từ chỗ của Giang Chính Thiên Em ngồi lên một chiếc taxi Chiếc xe chạy không bao lâu Tài xế đưa cho em một mảnh giấy nhỏ Chính ông ta nói Trong bùa hộ mệnh có máy nghe lén Là tài xế taxi nói với em à? Rất rõ ràng tài xế taxi đó Không phải là tài xế thực sự chỉ là không biết tài xế taxi đó là người của ai. Sang nhung gật đầu lại nói, Trần Việt, người biết chuyện anh lắp đặt máy nghe lén lên người em không nhiều, nhưng tài xế taxi đó có thể biết được. hơn nữa đều đâu cũng biết rất rõ. có lẽ đã có được tin tức chính xác. Sang nhung nhìn Trần Việt, mí môi ngập ngừng một lúc lại nói, em mạnh dạn suy đoán, bên cạnh anh có nội gián, nhất định là có nội gián. Nếu không sao lại có người biết rõ đến thế Còn già vờ tốt bụng nói cho cô biết Thật ra là muốn chia rẽ Mối quan hệ giữa cô và Trần Việt Cô rất may mắn Vì cô đã đi theo con tim của mình Không bị đánh lửa Bởi những người cố tình chia rẽ tình cảm vợ chồng của họ May mắn rằng Cô không trách lầm Trần Việt Hiện giờ đã khôi phục chi nhớ trước đây Cô mới biết Trần Việt Quan tâm cô đến thế nào Cô nửa đêm gặp ác mộng Anh cũng sẽ gọi điện đánh thức cô Vậy chứng tỏ rằng anh luôn quan tâm đến cô, bảo vệ cô vào lúc nửa đêm khuya chỉ có điện thoại của anh mới đến đúng lúc như thế. Chuyện này anh sẽ điều tra em đừng lo lắng. ngay khi biết được Giang Nhung lấy máy nghe lén ra một mình đến thủ đô Trần Việt đã biết bên cạnh mình chắc chắn có nội gián nhưng anh không nói gì cả không muốn đánh rắn động cỏ. Anh đang đợi, đợi một thời cơ thích hợp lúc đó anh sẽ rụ gián ra hàng khiến nội gián ở bên cạnh anh không còn nơi trốn nữa. nhắc đến nội gián, Trần Việt vẫn tỏ ra vẻ ung dung, dường như không để tâm chút nào. nhưng Sang nhung lại lo lắng. nghĩ đến luôn có một đôi mắt ở phía sau quan sát anh, luôn theo dõi mọi hành động cử chỉ của anh, sao cô có thể không lo lắng được? Sang nhung lại nói, Trần Việt hứa với em, bất kể gặp phải chuyện gì, xin anh nhất định phải bảo vệ bản thân mình thật tốt. bất kể lúc nào anh cũng đừng quên rằng anh còn có em và Tiểu Nhung Nhung Trần Việt sao đầu cô dịu dàng cười với cô anh có thể gặp chuyện gì được xem em kìa nói bậy gì đó chúng ta đi ăn cơm trước đi Trần Việt sang Nhung nhào qua ôm chầm lấy anh đứng đắn một chút nói rõ trước hãng đi ăn cơm em muốn gì anh thực sự không thể làm gì hơn anh hứa với em anh phải bảo vệ bản thân mình thật tốt Không được để mình bị thương tí nào Giang Nhung nói hết sức nghiêm túc Trong mắt tràn đầy sự quan tâm đối với anh Trần Việt xoa đầu dịu dàng cười nói Anh nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt Vì chỉ có bảo vệ mình thật tốt Mới có khả năng bảo vệ hai mẹ con họ Trần Việt bưng mặt Giang Nhung lên Cui xuống hôn lên mi tâm của cô lại nói Giang Nhung nắm chặt tay anh Đừng buông ra nữa Em sẽ không buông tay anh ra Giang Nhung lại gần hôn anh Nhưng còn chưa hôn được Đã bị Trần Việt bắt lấy Trần Việt bưng lấy đầu của Giang Nhung Lặng lẽ nhìn cô Nhìn đến cô ngoại ngùng vội nhắm mắt lại Mặt cô đỏ bừng Như thể đang đợi anh đến hái lấy Trần Việt không nhịn được bật cười ra tiếng Đôi môi mỏng áp lên môi cô Hôn cô hết sức dịu dàng Triền miên Thưởng thức hương vị tốt đẹp và độc đáo thuộc về cô Một nụ hôn cực kỳ triền miên Cực kỳ dịu dàng cực kỳ mê người rất lâu sau trần việt mới buông giang nhung ra lại không nhịn được liếm môi cô chầm lắng gọi tên cô giang nhung hứa với anh đừng quan tâm chuyện gì cả mọi việc cứ giao cho anh là được anh là con sâu trong bụng cô sao khi cô muốn tự mình làm một số việc gì đó anh đúng lúc yêu cầu cô đừng quan tâm đến nhưng cô đã tự mình trải qua những chuyện này cô đã chịu những tổn thương khắc cốt khi tâm đến thế Không phải nói muốn quên là quên được. Trần Việt lại nói, nếu em muốn tham dự em nói ra, chúng ta cùng thảo luận, cùng đi làm chuyện em muốn làm, có được không? Giang Nhung, Trần Việt, Trần Việt trầm giọng nói, Giang Nhung, có được không? Giọng nói của anh trầm thấp gợi cảm, vẫn êm tài như trước kia, nhưng lại có thêm một chút đau lòng và bất lực. Giang Nhung không nhịn được đau lòng, dựa vào lòng anh gật đầu nhẹ. Điều anh nói không phải không có lý Bản thân cô Không có thế lực nào cả Nếu sắn giỏi ứng phó bơm cụ Trần Đến cuối cùng người chịu thiệt Vẫn là cô Cô chịu thiệt hỏi bị thương Trần Việt sẽ lo lắng cho cô Cô không muốn khiến anh lo lắng đâu Sa nhung nói Em hứa với anh Bất kể làm chuyện gì Đều sẽ bàn bạc với anh Nhất định sẽ không tự ý quyết định Không được gặp anh Không đâu Vậy đi ăn cơm Ừ, được. Trên bàn ăn, trước kia Trần Việt ăn cơm, chưa bao giờ lên tiếng nói chuyện, bây giờ cũng thay đổi rồi. Anh bưng chén canh Giang Nhung búc cho anh lên, nếm một miếng, dùng sức gật đầu. Lâu rồi chưa uống canh em nấu, mùi vị càng ngày càng ngon. Sau này em sẽ nấu canh cho anh uống mỗi ngày. Được đó. Giang Nhung lại gấp thức ăn cho Trần Việt chớp mắt dí giảm hỏi. Nghe nói anh có bệnh ưa sạch sẽ, vậy anh... Có ăn đồ em gắp cho anh không? Trần Việt trị trọng hỏi lại Anh ăn luôn cả nước bọt của em Gắp đồ ăn có là gì chứ? Anh... Người đàn ông này sao có thể trở nên xấu xa như vậy? Sao có thể trở nên giả miệng đến vậy? Trần Việt lạnh lùng thoát tục trong quá khứ Đã đi đâu rồi chứ? Anh cũng là ba của con nhỏ Rất nhiều chuyện đã có kinh nghiệm rồi Không biết có phải nhận ra những gì trong lòng sang nhung nghĩ không? Trần Việt lại bổ sung thêm một câu như thế khiến mặt Sang Nhung ngày càng đỏ hơn Người đàn ông này cô nên nói anh thế nào đây một chữ là xấu hai chữ là rất xấu ba chữ là vô cùng xấu cô lít nhìn anh đưa tay ra cấu anh nhưng lại bị anh bắt lại nắm tay cô vào lòng bàn tay Sang Nhung giọng nói của anh trầm thấp khàn đục, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô như thể cô đã trở thành con mồi trong mắt anh vậy Trần Việt ăn cơm trước đi vừa nhìn đã biết người đàn ông này đang nghĩ gì bây giờ còn đang ăn cơm anh đã bắt đầu nghĩ bệ bạ rồi nhưng nhớ đến lần trước anh đã nói đã nhịn 3 năm Giang Nhung cũng rất đau lòng cho anh trong hơn 3 năm đối với một người đàn ông mà nói phải dùng bao nhiêu sức chịu đựng mới có thể nhịn được Giang Nhung vừa dứt lời liền bị Trần Việt bế lên anh ôm cô đi thẳng vào phòng tắm vừa đi vừa nói một lát nghỉ ngơi rồi hãy ăn Trần Việt anh muốn làm gì Em không biết anh muốn làm gì sao Rất không may rằng Giang Nhung cứ như thể trở thành thức ăn của Trần Việt Cô cảm thấy Cô trong mắt anh Cứ như một món điểm tâm ngon miệng mà đẹp mắt Anh không nuốt chừng điểm tâm ngay tức khắc Mà là chiêm ngưỡng vẻ đẹp Của điểm tâm trước Tiếp theo ngửi mùi thơm của điểm tâm Cuối cùng mới ăn điểm tâm vào bụng Giang Nhung thực sự muốn đánh người Người đàn ông này Quả thật trước sau không như một rõ ràng trông như một tổng tài cao quý lạnh lùng nhưng cởi áo ra lại là một tên cầm thú cô không nói nữa không muốn nói anh nữa đã nói trước là một lần thì thả cô đi ăn cơm cuối cùng cô vẫn bị anh xem như điểm tâm ăn hết hai lần sang nhung không đếm xỉa anh nói không đếm xỉa anh chính là không đếm xỉa anh em bảo anh đến đây với em chẳng lẽ không phải vì tiện cho chúng ta sang nhung đưa tay bụng miệng trần việt lại dữ tợn lết nhìn anh ngài trần gần đây có phải tinh trùng lên não anh rồi không trần việt sững sờ rồi lại gật đầu khi nhìn thấy em có vẻ giống như với điều em nói vậy cô đã quyết định nhất định không nói cho người đàn ông này biết chuyện cô đã khôi phục trí nhớ nếu không không biết anh sẽ giày vào cô đến thế nào nữa đừng gây nữa mệt rồi ngủ một lát trễ chút sẽ ăn cơm sao trần việt ôm răng nhung vào lòng Một cánh tay xoa nhẹ lên vết sẹo trên bụng cô. Tay anh chạm lên vết sẹo trên bụng cô có chút ngứa. sang Nhung không nhịn được rụt cổ lại. Vết sẹo này khó coi đến vậy. Anh có cảm thấy ghê tởm không? Ngốc à, sao anh lại cảm thấy ghê tởm được? Anh chỉ thấy đau lòng. Mỗi khi nhìn thấy vết sẹo dài hơn gần một nửa so với sinh mổ của phụ nữ mang thai bình thường, anh đau lòng không thôi. Trước kia em cảm thấy khá khó coi. Nhưng khi em biết được đó là do Tiểu Nhung để lại Thì em không cảm thấy khó coi nữa Giang Nhung dựa vào lòng anh Vô cùng tự hào mà nói Bốn tưởng rằng Mình là độc thân Trong ký ức có hạn đó Cô chưa bao giờ hẹn hò Cô không thể hiểu nổi tâm trạng của một người làm mẹ Nhưng khi lần đầu tiên cô gặp Tiểu Nhung Nhung Cô đã rất thích cô bé Hận không thể ôm Tiểu Nhung Nhung về nhà Tự mình nuôi lấy Khi biết được Tiểu Nhung Nhung là con của cô lúc đó cô không chỉ kinh ngạc cô chỉ có niềm vui dường như giấc mơ đẹp của cô cuối cùng đã thành hiện thực Trần Việt không trả lời chỉ ôm Giang Nhung chặt hơn lại nghe thấy Giang Nhung nói trong hơn 3 năm qua em cảm thấy em như một cái xác không hồn gần như không có cảm xúc của riêng mình trong cuộc sống khi làm việc sẽ hoàn toàn tập trung tinh thần vào trong công việc thiết kế cô luôn cho rằng cảm giác đó là không tranh với đời như thể đã xem khắp phồn hoa của nhân gian, đã quen với Xuân Hạ Thu Đông, tưởng mình chỉ có hứng thú với thiết kế thôi, trong cuộc sống, chính là một người không có ham muốn. Thật ra không phải, chỉ là cô luôn đề phòng Giang Chính Thiên theo bản năng, dù lúc đó cô chỉ biết Giang Chính Thiên là người thân duy nhất của cô, nhưng có rất nhiều tâm sự, cô đều không muốn nói với ông ta. Tất cả ngọt bùi cay đắng, cô đều quen tự nuốt vào bụng, Chưa bao giờ đề cập với Giang Chính Thiên Nhưng sau khi gặp được Trần Việt Nỗi lòng của cô không cần nói với anh Anh cũng biết rõ hơn cô nhiều Giang Nhung kể những trải nghiệm Và cảm nhận trong ba năm qua của cô Một cách tường tận Trần Việt ôm lấy cô Yên lặng mà nghe Tuy chưa tự mình trải nghiệm Nhưng Trần Việt vẫn hiểu được Sự cô đơn của Giang Nhung Hiểu được sự bất lực và sợ hãi của Giang Nhung Giang Nhung Hứng Cô mệt rồi Ghé vào lòng anh mơ mơ màng màng đáp lại Đầu óc đã lơ mơ ngủ thiếp đi Xin lỗi Là anh không bảo vệ em thật tốt Mới để những người thân của anh Khiến em bị thương nặng như vậy Nhưng sau này sẽ không như thế nữa Xin hãy tin anh Giang Nhung của Trần Việt trở về rồi Vẫn là Giang Nhung cửa trước kia Có chút lanh lợi Có chút hư hỏng Có chút bướng bỉnh Có chút ngại ngùng Mỗi khi nghĩ đến Giang Nhung Trần Việt liền cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh bất tận bất kể làm chuyện gì đều ngập tràn năng lực nghĩ đến Giang Nhung Trần Việt nhìn đồng hồ cách giờ họp vẫn còn một lúc anh liền gọi cho Giang Nhung em đang làm gì vậy vừa mới nhớ anh xong đang chuẩn bị ra cửa đi tìm Giang Chính Thiên đây giọng nói dịu dàng của Giang Nhung từ trong điện thoại vang vào tay Trần Việt nghe được giọng điệu của cô Trần Việt không kìm được bật cười lại nói nhớ bao lâu vậy nhanh như thế đã nhớ xong rồi giọng nói hơi mang theo tiếng cười của giang nhung lần nữa lại vang ra từ trong điện thoại nhớ được vài phút rồi đấy anh lại nói con người của giang chính thiên xảo trá anh không yên tâm một mình em đi tìm ông ta em trần việt còn chưa nói hết câu đã bị giọng nói của giang nhung trong điện thoại ngắt lời ngài trần anh muốn nuốt lời những gì đã nói vào tối hôm qua sao họ đã nói với nhau rằng có chuyện phải bàn bạc với nhau nên cô đã nói ý nghĩ của mình cho anh nghe. Để cô đi tìm Giang Chính Thiên, giả vờ hợp tác với Giang Chính Thiên nhằm sỏ thám xa bí mật của ông Cụ Trần từ trong miệng Giang Chính Thiên. Tối hôm qua, khi ở trên giường, anh rõ ràng đã hứa với cô ấy đồng ý cho cô một mình đi tìm Giang Chính Thiên vừa xuống giường đã muốn mút lời rồi sao. Trần Việt, anh từng nói gì? Giang Nhung, quả nhiên những lời người đàn ông nói trên giường đều không đáng tin đến vậy. Xem ra ông Trần nhà cô cũng không ngoại lệ. Trần Việt nói, anh sẽ cho người đi theo em, cũng sẽ nghe lén tình hình bên em bất cứ lúc nào. Đừng lo lắng. Giang Nhung, Ngài Trần, sao em cảm thấy cả đời này đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh vậy? Trần Việt, em muốn thoát khỏi anh sao? Giang Nhung lắc đầu theo bản năng, nhưng nhớ đến anh cũng không thấy được cô nói. Nếu anh không tốt với em, Em sẽ trốn đi bất cứ lúc nào đấy. Tiếng cười trầm thấp của Trần Việt từ điện thoại vang vào tay Sang Nhung. Anh sẽ không để em thoát được đâu. Sang Nhung đỏ mặt nói. cúp máy đây. Trần Việt gật đầu. Được. Vừa kết thúc cuộc gọi với Sang Nhung, Lục Diên liền gõ cửa bước vào đi đến chiếc bàn làm việc của Trần Việt cung kính nói. Tổng giám đốc Trần, chúng tôi đã điều tra được một người. Anh ta luôn truy xét thân thế của Polariz. Hai hôm nay, Người của anh ta đang quan sát mọi chủ Trần Việt cầm tài liệu lật ra xem Anh lật rất nhanh Nhưng với khả năng đọc nhanh như gió của anh Cũng không được coi là rất nhanh Trần Việt vừa lật vừa hỏi Tên họ bùi đó Có quan hệ gì với thị trưởng sao Bắc? Lục Duyên nói Trùng hợp hai người đều là họ bùi Anh ta là bạn của con trai thị trưởng Và con trai thị trưởng Hiếm khi xuất hiện trước công chúng Rất nhiều người đều tưởng anh ta Là con trai thị trưởng thật ra thân phận thực sự của anh ta là người nước A thân phận cụ thể trong nước A vẫn cần một khoảng thời gian mới điều tra ra được nghe Lục Diên nói đồng thời Trần Việt đã xem xong tài liệu trong tay anh nói chú ý cặn kẽ từng hành động gần đây của anh ta báo cáo tình hình với tôi bất cứ lúc nào Lục Diên gật đầu vâng Trần Việt lại nói gần đây chiến địa Bắc có hành động gì không Lục Diên nói không có Cuộc sống của anh ta luôn rất quy luật Ngoại trừ thời gian ngủ ra Những thời gian khác đều trải qua trong quân khu Trần Việt lại hỏi Vậy còn bên cụ tiêu thì sao Lục xuyên nói Cụ tiêu đã qua đời hơn 20 năm rồi Vụ tai nạn xe năm đó Đã bị phán quyết là tai nạn Đã kết án từ lâu Hiện giờ tìm lại những tài liệu kia Kết quả vẫn như vậy Rất khó tìm được manh mối mới nữa thuộc hạ của Lục Duyên điều tra theo từng manh mối của Trần Việt đưa ra tưởng tất cả mọi chuyện sắp nổi lên mặt nước nhưng lại như đi vào một ngõ cụt vào lúc chỉ thiếu một chút nữa thôi manh mối lại đột nhiên bị cắt đứt Trần Việt nói tình hình bên ông cụ như thế nào Lục Duyên nói đã quan sát bên ông cụ theo lời dặn dò của anh những ngày gần đây ông ta đều đang nuôi dưỡng trong đồng trại không có liên lạc với bất kỳ người nào Trần Việt rất rõ ông cụ Trần Đang có sự định gì? Lúc này ông cụ không liên lạc với bất cứ ai cả, thật ra là muốn cắt đứt mọi manh mối, khiến người của Trần Việt không thể tiếp tục điều tra nữa. Nhưng ông cụ Trần cũng đã xem thường năng lực của Trần Việt, ông ta vẫn xem Trần Việt là đứa trẻ mà ông dạy từ nhỏ đến lớn, chưa thấy được sự tiến bộ trong những năm này của Trần Việt. Không tìm được manh mối từ phía ông cụ, bên sang chính thiên và tên họ bùi kia chính là bước đột phá tốt nhất. Trần Việt tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào có thể tìm ra sự thật Sang Nhung đang ngồi trên chiếc xe chuyên dùng của Trần Việt sắp xếp nhằm đề phòng cô gặp phải những tài xế taxi tương tự người cáo mật với cô lần trước không những có xe riêng thay thế phía sau còn có thêm hai vệ sĩ cao to đi theo Giang Nhung cảm thấy bây giờ cô như một bà chủ giàu có Giang Nhung đã phân tích Giang chính thiên hiện giờ có thể nói trước sau đều có địch ông ta cần gấp một đối tác có thể để ông ta thoát khỏi tình huống khó xử này. vì vậy cô là ứng cử viên tốt nhất cho Giang Chính Thiên. Giang Chính Thiên vì muốn lợi dụng cô mà kiên nhẫn ở bên cô ba năm, cho cô một cuộc sống khác. đương nhiên sẽ không trở mặt nhanh như vậy. không biết có phải do Giang Nhung rời khỏi Giang Chính Thiên chưa từng bước ra cửa nhà. ông ta ăn mặc rất nhếch nhác, trông ông ta già đi rất nhiều, đầu tóc dường như trắng hơn một nửa. mở cửa nhà ra khi thấy Giang Nhung đang đứng ở trước cửa Giang Chính Thiên kích động đến mức bật khóc ông rơi nước mắt Nhung Nhung còn về thì ba yên tâm rồi Giang Nhung không thể không thừa nhận tài diễn xuất của Giang Chính Thiên rất giỏi nếu đổi nghề đi làm diễn viên dựa vào tài năng diễn xuất của ông sẽ không ai dám giành giải thưởng ảnh đế với ông Giang Nhung rất bình tĩnh đợi ông khóc xem ông có thể khóc được bao lâu khóc được một hồi Thấy Giang Nhung không nói chữ nào cả, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Giang Nhung, Giang Trinh Thiên cũng không khóc tiếp được nữa. Ông lau nước mắt nói, Nhung Nhung, con rời khỏi nhà nhiều ngày như vậy, bỏ ba ở nhà một mình, chẳng lẽ con cũng muốn rời xa ba sao? Giang Trinh Thiên, đủ rồi, đừng dĩa nữa. Nghĩa đến những năm nay, cô nhận sạc làm cha, gọi kẻ thù giết mẹ này là ba, Giang Nhung liền cảm thấy trái tim đang nhỏ máu. Nhung Nhung, Giang Chính Thiên đừng làm bộ làm tình nữa. Giang Nhung lạnh lùng nói. Tôi đã nhớ lại toàn bộ ký ức trong quá khứ. Ông muốn lấy tôi để uy hiếp Trần Việt thì cũng vô dụng thôi. Không thể nào. Giang Chính Thiên lắc đầu kinh ngạc nói. Người bị tiêm những loại thuốc đó cho đến bây giờ không một người nào có thể khôi phục trí nhớ sau 3 năm. Sao còn có thể? Giang Chính Thiên không muốn tin vào sự thật Giang Nhung đã hồi phục lại trí nhớ. nhưng lại không thể không tin nếu như giang nhung vẫn chưa hồi phục lại trí nhớ trước đây trong lòng cô vẫn có một chút hoài nghi thì thái độ đối xử với ông cũng đã không lạnh nhạt như vậy lúc này sang chính thiên đã hiểu sâu sắc một điều con cờ giang nhung này nếu như giờ không tận dụng tốt thì sẽ không bao giờ tận dụng được nữa mình đã phải dùng tâm tư ba năm trời để đóng vai một người cha tốt lo liệu việc ăn ở của cô ta chăm sóc cho cô ta mọi thứ Là vì cái gì? Chẳng phải là để cô ta mãi mãi Nhớ cái tốt của ông Để cô ta tin rằng Mình là người thân duy nhất của cô ta Để cô ta nghe lời ông sao Ba năm này cô ta cũng biểu hiện ra Là một người con gái ngoan Ông nói gì cô liền làm cái đó Dường như chưa bao giờ từ cho ý kiến của ông Thực nghiệm chứng minh loại thuốc đó Cũng đã chứng minh rằng Người mất trí nhớ quá ba năm Cũng sẽ không thể nào hồi phục trí nhớ được nữa Cho nên ông mới to gan đưa Giang Nhung về sang Bắc. To gan tạo cho cơ hội tình cờ gặp gỡ cho cô ta gặp Trần Việt. Ông nghĩ rằng tất cả phát triển đều nằm trong tay ông. Không ngờ chỉ trong vòng 1-2 tháng, Giang Nhung không những phát hiện ra mình đang ăn độc mà còn hồi phục lại trí nhớ trước kia. Là thuốc tê của quân đội nước A không hề lợi hại như vậy, hay là do ông ta đã đánh giá thấp tình cảm của Giang Nhung dành cho Trần Việt. cho dù là như thế nào cũng không quan trọng nữa rồi kế hoạch của ông đã hoàn toàn thất bại rồi ông bỏ ra 3 năm vốn tưởng rằng con cờ mà ông bỏ ra vô số tâm huyết để bồi dưỡng vẫn bị ông nắm chặt trong tay nhưng giờ lại phát hiện ra mình chưa từng nắm bắt được cô ta trong lòng sang chính thiên không thể nói rõ ra là loại cảm xúc khốn nạn gì ông không thể tiếp tục lợi dụng giang nhung làm điểm yếu của Trần Việt nữa người bên ông lão Trần cũng càng ép càng chặt, dường như Giang Chính Thiên cũng đã nhìn ra kết cục tiếp theo của mình. Ông vô lực trượt trên chiếc ghế, thần sắc hoang mang, bản thân cố gắng nhiều năm như vậy, nỗ lực khôi phục danh tiếng và của cải của nhà họ Giang ngày trước, chẳng lẽ thật sự phải tan vỡ như vậy sao? Không cam lòng, ông thật sự không cam lòng. Bản thân cố gắng như vậy, dùng tất cả những thủ đoạn có thể, nghĩ hết tất cả biện pháp Khi thấy mình sắp có thể lợi dụng Trần Việt Để hoàn thành mục tiêu của mình rồi Thì con cờ ông nắm chặt trong tay Lại có sự thay đổi Đúng vậy Chính là con cờ của ông phản bội ông Nếu như không phải ra con cờ đó phản bội Ông cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này Nghĩ như vậy Giang chính thiên chỉ thấy rằng bản thân Có kết cục như ngày hôm nay Là do một tay giang nhung gây nên Ông nuôi cô ta nhiều năm như vậy Nhưng cô ta lại chưa bao giờ làm bất cứ việc gì có ích cho ông. Càng nghĩ, sang Chính thiền càng thấy tức giận, hận không thể nuốt sống Giang Nhung, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể làm giảm bớt nỗi hận trong lòng ông. sang Chính thiền lại nhìn về phía Giang Nhung, ánh mắt hung ác đột nhiên đứng lên, lao về phía Giang Nhung như một kẻ điên, ông muốn bắt lấy Giang Nhung, muốn xé vụn cô ta ra. Nhưng lúc ông lao sang, động tác của Giang Nhung còn nhanh hơn ông, khiến ông bắt vào không khí. Không bắt được Giang Nhung Phận uất trong lòng ông phút chốc lên cao Hận không thể tóm được Giang Nhung Để xé cô ta ra Nhưng bởi vì đã lâu không ra khỏi nhà Lại bởi vì gần đây lo lắng đủ điều Tâm tình của Giang Chính Thiên Đã vỡ vụn rồi Đến cả sức lực đạo sức với Giang Nhung Ông cũng không còn nữa rồi Ông vô lực ngồi quay trở lại ghế Thở từng hơi thật lớn Thời gian này Giang Nhung ngày nào Cũng tập luyện theo Trần Việt Cùng Tiểu Nhu Nhung tập Tây Quân Đô, tố chất cơ thể đã tốt lên rất nhiều, thể lực cũng vì thế mà khỏe lên, cho nên cô không hề đỏ mặt hay thở gấp gì cả. Nhìn thấy Giang Chính Thiên lại ngồi trở lại ghế, không còn sức tranh chấp, Giang Nhung hít một hơi thật sâu lấy giọng nói. Giang Chính Thiên, chẳng phải ông nói muốn sống, muốn khôi phục lại danh tiếng và địa vị của nhà họ Giang sao? Giờ đây trước sau ông đều là địch, trừ việc hợp tác với tôi, ông đâu còn sự lựa chọn nào khác nghe được lời Giang Nhung nói Giang Chính Thiên đang phát điên cũng khôi phục được lại chút lý trí ông nói cô muốn hợp tác với tôi Giang Nhung gật đầu lại nói ông hiểu rất rõ tình trạng hiện giờ của ông có người muốn tìm mọi cách để diệt trừ thì có thể tạm thời giữ lại tính mạng của ông là bí mật mà ông biết ông cũng biết rõ chỉ cần Trần Việt đi điều tra anh ấy cũng có thể nhanh chóng tra ra bí mật đó đến lúc đó Ông chỉ có một con đường chết Sang Chính Thiên hỏi Cô muốn giúp tôi như thế nào Sang Nhung nói Đem bí mật mà ông biết Nói cho chúng tôi Chúng tôi đảm bảo sự an toàn của ông Ông muốn đi đâu Thì chúng tôi sẽ đưa ông đi đó Sang Chính Thiên Dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô Sang Nhung Ông không tin tôi Chẳng lẽ ông muốn tin ông cụ Trần Sang Chính Thiên nhìn Sang Nhung lớn lên tính khí của Sang Nhung ông cũng hiểu chút ít Cô ta nói có thể giúp ông Thì nhất định sẽ không lừa ông Còn lão già trần vẫn luôn tìm xem Ông muốn công bố bí mật ra ngoài kiểu gì Một khi bị ông ta tìm được Thì chính là lúc ông phải chết rồi Nghĩ trước nghĩ sau Giang Chính Thiên quyết định hợp tác với Giang Nhung Cho dù như nào Trước tiên vẫn phải để bản thân Tiếp tục được sống Chỉ có sống sót mới có thể hoàn thành Việc mà bản thân muốn hoàn thành Giang Chính Thiên hỏi Cô muốn biết cái gì Giang Nhung nói Tôi muốn biết tại sao ông cụ trần Lại muốn ép tôi vào chỗ chết Trước kia tôi không hề quen biết ông ta Tại sao ông ta lại hận tôi như vậy Tôi có thể nói cho cô Nhưng Giang chính thiên nhìn phía sau Giang Nhung trầm mặc một lúc rồi mới tiếp tục nói Tôi muốn 150 tỷ 150 tỷ Giang Nhung cười cười nói Những năm nay Số tiền tôi kiếm được đều cho ông giữ Tôi có bao nhiêu tiền Ông phải biết rõ hơn tôi chứ Chút tiền đó của cô đâu tính là tiền Giang Chính Thiên cười một tiếng lại nói 150 tỷ mà tôi muốn Đương nhiên là lấy từ chỗ Trần Việt Chỉ cần cô mở miệng Đừng nói là 150 tỷ Đến cả 300 tỷ Cậu ta cũng không hề do dự mà lấy ra Xảo hạt như Giang Chính Thiên Ông biết rõ Nếu mình không nói thì Trần Việt sẽ khiến ông chết Nếu ông nói ra bí mật này Thì lão Trần cũng sẽ khiến ông chết Trần Việt chẳng qua chỉ là muốn biết bí mật Từ trong miệng ông Đợi ông nói rồi Thì sẽ chẳng còn giá trị lợi dụng nào nữa Trần Việt cũng sẽ không bảo vệ ông nữa Bí mật nói ra Lão Trần nhất định sẽ giết chết ông Để phát tiết Đến lúc đó nếu như ông vẫn còn ở Giang Bắc Thì chết thế nào cũng không thể biết được đâu Giang Nhung nhìn sang Chính Thiên nói Ông đồng ý nói Trần Việt sẽ giúp ông đến được Bất kỳ thành phố nào ông muốn Nếu ông không nói Thế thì ông chỉ có thể ở lại giang bắc này Ông nên hiểu rõ rằng Hiện giờ ông không hề có khả năng Ra khỏi giang bắc Tìm Giang Chính Thiên để hợp tác Chỉ là hiệu quả cao hơn một chút Cô không muốn Trần Việt lại lãng phí nhân lực và tài lực Ai ngờ Giang Chính Thiên Vừa mở miệng đã đòi 150 tỷ 150 tỷ Đó là một con số cao cỡ nào Mặc dù số tiền này Đối với Trần Việt mà nói Không đáng là gì Nhưng Giang Nhung vẫn đau lòng thay cho anh 150 tỷ Lão già không bằng cầm thú Giang Chính Thiên Vừa mở miệng đã đòi 150 tỷ Sao ta không làm trộm cắp đi cướp luôn cho xong Giang Nhung hận không thể quay người rời đi luôn Nhưng cô lại rất muốn biết nguyên nhân Muốn biết lý do tất cả những chuyện mà mình gặp phải Giang Chính Thiên cũng hiểu ý của Giang Nhung Nên ông lại nói Giang Nhung Nếu như bí mật này có thể bị điều tra dễ dàng như vậy Trần Việt cũng sẽ không để cô đến đây đàm phán với tôi Sang Nhung nhìn ông mà không hề lên tiếng Cô muốn chờ xem Ông ta còn làm ra được trò gì nữa Sang Chính Thiên âm trầm cười lại nói 150 tỷ Một xu cũng không được thiếu Có muốn đưa hay không Cô cứ tìm Trần Việt thương lượng đi Thật ra Sang Chính Thiên cũng hiểu rõ Trên đời này Không có bức tường nào không lọt gió Chỉ cần bỏ ra thêm một chút thời gian Dựa vào khả năng của Trần Việt Sớm muộn cũng sẽ điều tra ra chuyện này Nhưng bây giờ Trần Việt Vẫn chưa tra ra được điều gì Chỉ cần cậu ta chưa tra ra được Thì trong tay ông Cũng sẽ cầm chắc con cờ đàm phán 150 tỷ Quả là cái giá trên trời Nhưng đối với Trần Việt mà nói Cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc Cậu ta có thể cho được Hơn nữa vì Giang Nhung Cậu ta cũng nhất định sẽ cho Giang Chính Thiên đang cược Cược vị trí của tiền bạc và vị trí của Giang Nhung trong lòng Trần Việt. vào lúc Giang Nhung đang do dự không quyết định, thì điện thoại trong túi cô vang lên. cô lôi ra xem, thì là Trần Việt gọi đến. trên người cô có máy nghe lén, Trần Việt có thể nghe được tình hình bên này của cô. nội dung cuộc trò chuyện của cô và Giang Chính Thiên đều lọt vào tai anh không sót chữ nào. cô nhấc máy, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp gợi cảm của Trần Việt truyền đến. Giang Nhung, chỉ cần ông ta đồng ý mở miệng. Tiền không phải là vấn đề Sang Nhung Trần Việt anh điên rồi sao 150 tỷ không phải vấn đề Vậy bao nhiêu mới là vấn đề Trần Việt đồng ý với ông ta 150 tỷ quả thật Không phải chuyện lớn đối với Trần Việt Xem ra cậu ta cũng rất quan tâm đến cô Sang Chính Thiên thở một hơi dài Quái gở nói một câu Đời này có thể gặp được một người đàn ông Nguyện ý chi tiền về cô như vậy Cô tiêu tiền là được rồi Còn tiết kiệm giúp cậu ta làm gì? Lẽ nào muốn giữ lại cho cậu ta? Để sau này cậu ta tiêu cho Tiểu Tam sao? Giang Chính Thiệt Ông ngậm mồm đi Giang Nhung không hề khách khí hét lên Bí mật này cô rất muốn biết Nếu như là tiền của cô Thì chẳng cần trước mắt cô cũng sẽ đưa cho ông ta Nhưng tiền là của Trần Việt Anh ấy làm việc ngày đêm Lúc nào cũng bận rộn Có lúc nửa đêm rồi cũng bận họp video Với bên nước ngoài Cứ họp là mấy tiếng liền Số tiền này người khác đều thấy rằng rất dễ kiếm Chỉ có ở bên anh ngày đêm Thấy anh bận rộn biết bao Hao tổn biết bao tâm tư Mới biết anh kiếm tiền chẳng hề dễ dàng gì nể tình mấy người Là vãn bối của ta Ta có thể cho các người thêm một tiếng suy nghĩ Một tiếng sau Nếu như vẫn chưa có kết quả Cho dù các ngươi có đưa ta 300 tỷ Thì cũng đừng hòng lấy được thông tin Từ chỗ ta Vừa nghe xong ngữ điệu Của Giang Nhung với Trần Việt trong điện thoại Sang Chính Thiên có thể đoán ra Trần Việt đồng ý chi khoản tiền này Cho nên ông mới càng không hề kiêng dè gì Không biết Trần Việt còn nói gì ở đầu dây bên kia sang Nhung cứ nghe được một chữ Lại mím môi chặt hơn một chút Đốt ngón tay cầm điện thoại cũng trở nên trắng bạch Cảm giác bị người ta điều khiển trong tay Họ bảo mình đi hướng đông Thì mình chỉ có thể đi hướng đông Họ bảo đi hướng tây Thì phải đi hướng tây này Thật sự không tốt chút nào nhưng giang nhung không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn chỉ có thể đau lòng nghe theo ý kiến của trần việt đáp ứng yêu cầu của giang chính thiên cuộc cúp điện thoại cắn rằng nói giang chính thiên năm phút sau tiền sẽ chuyển vào số tài khoản của ông ông tự mình kiểm tra xem ta đã nói mà đứa con rể đó của ta thương cô như bảo bối có mỗi một trăm năm mươi tỷ cậu ta có gì không nỡ đâu giang chính thiên đáp ý cười cười giang nhung hận không thể lao lên cào sách bộ mặt đó của ông ta nhưng vì vẫn muốn biết bí mật trong người ông ta nên vẫn phải nhẫn nhịn 5 phút trước mắt đã trôi qua điện thoại của Giang Chính Thiên nhận được thông báo nhận tiền nhìn dãy số 0 đằng sau số 15 Giang Chính Thiên đếm đi đếm lại mấy lần đợi đến khi đã xác nhận đủ 150 tỷ rồi Giang Chính Thiên cười càng đắc ý hơn nói Giang Nhung à tôi phải nói gì cô mới được cô không phải là con ruột của tôi Nhưng cũng là do tôi nuôi lớn lên Thế nhưng cô thả giúp đỡ người ngoài Cũng không chịu giúp người cha nuôi là ta đây Giang Nhung nắm chặt tay thành quyền Cắn răng nói Phí lời nhiều như vậy làm gì Tôi chỉ muốn biết tại sao ông cụ Trần Lại hận không thể để tôi chết Nhìn gương mặt phẫn nộ của Giang Nhung Giang chính thiền không nhanh không chậm đáp lại Cô muốn biết tại sao Ông cụ Trần lại chỉ muốn cô chết Thì tôi sẽ nói cho cô biết sắp biết được chân tướng mà mình mong chờ từ lâu Giang Nhung căng thẳng nuốt nước bọt vô thức nắm chặt tay lại thành quyền cô đợi một lúc mới thấy Giang Chính Thiên nhàn nhã nói ông cụ Trần không thể đồng ý cô bước vào nhà họ Trần thậm chí còn tìm mọi cách giết cô là bởi vì ông ta chính là hung thủ thật sự giết chết cha cô Giang Nhung không thể nào ngờ đến đáp án này cô luôn cho rằng tai nạn xe cộ mà mọi người cho rằng ngoài ý muốn Lần đó là do Giang Chính Thiên và người nhà họ Cù làm ra. Tại sao lại có liên quan gì đến ông Trần? Năm cha cô xảy ra chuyện, thịnh thiên của nhà họ Trần cũng đã vô cùng phát triển và nổi tiếng rồi. Người nhà họ Trần cũng đã định cư ở Mỹ từ lâu. Tại sao ông Trần lại muốn ra tay với cha cô? Hơn 20 năm trôi qua rồi, bà cô đã mất hơn 20 năm rồi. Tại sao ông Trần vẫn phải ra tay với cô? Tại sao ông ấy phải làm như vậy? Lúc hỏa câu này âm thanh của Giang Nhung Vô cùng run rẩy Cô đang sợ hãi Ông Trần là ông nội ruột của Trần Việt Mà ông nội ruột của Trần Việt Lại sát hại cha ruột của cô Đầy rốt cuộc là thứ oan nghiệt gì Một năm mươi tỷ Tôi chỉ trả lời một câu hỏi Giang Chính Thiên lại cười nói Muốn biết cái gì Thì đáp ứng thêm một yêu cầu của tôi Giang Chính Thiên ông đừng hỏng Giang Nhung hét lên Điều kiện này đối với Trần Việt và nói còn đơn giản hơn cho ta 150 tỷ. Cô nói, nên nghe điều kiện của tôi một chút, rồi mới đưa ra quyết định không? Lời của Giang Chính Thiên vừa dứt cửa phòng bị mở ra, bóng sáng cao lớn của Trần Việt xuất hiện trước cửa anh nói. Giang Chính Thiên, nói đi, ông muốn ra điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Trần Việt, sao anh lại đến đây? Giang Nhung nhìn Trần Việt, anh vẫn là Trần Việt, vẫn là bộ dạng đó, nhưng cô lại cảm thấy anh có chút khác lạ. Cụ thể là khác ở chỗ nào Thì Giang Nhung nhất thời Không thể nói ra được Cô quay đầu muốn đi về phía Trần Việt Nhưng còn chưa kịp bước đi Trần Việt đã đi đến bên cô Ôm cô vào lòng sang Nhung đừng lo lắng Mọi chuyện có anh Trần Việt kéo sang Nhung đang run rẩy vào trong ngực Dùng âm thanh chỉ cô mới nghe được nói với cô sang Nhung vốn dĩ đàng sợ Ngày lúc cô sợ hãi Trần Việt lại đến Anh đem cô ôm vào lòng ngực ấm áp cho cô sức mạnh và an ủi cô con rể tốt con tới rồi Giang Chính Thiên cười xưng hô thân thiết với Trần Việt giống như hai người đứng trước mắt ông ta thật sự là con gái và con rể ngoan của ông ta vậy Trần Việt ôm Giang Nhung vào trong lòng dường mắt nhìn về phía Giang Chính Thiên ánh mắt sắc bén giống như một mũi tên nhọn anh nói Giang Chính Thiên ông còn có điều kiện gì cứ việc nói ra cho ta một thân phận mới Để ta rời khỏi Giang Bắc càng xa càng tốt Muốn cho lão bất tử nhà mấy người vĩnh viễn Cũng không tìm được ta Tiền có rồi Giang chính thiên còn phải mạng để tiêu Còn về danh tiếng nhà họ Giang Chỉ cần giữ lại mạng sẽ có một ngày Nguyện vọng của ông ta có thể thực hiện được Được Trần Việt đáp ứng vô cùng sảng khoái Một chút do so dự và cân nhắc cũng không có Trần Việt Giang Nhung muốn nói gì đó Vừa mới mở miệng liền bị Trần Việt Dùng ngón tay ngăn lại Anh cười ôn nhu với cô, nói Không phải, nói sẽ nghe theo anh sao? Vậy thì phải ngoan ngoãn, không nên chen lời, tất cả anh sẽ xử lý tốt. Trần Việt, ngoan, nghe lời. Làm sao đây? sang chính thiên than thở một tiếng, làm sao biểu cảm rất khổ sở lại nói. Nhìn hai người tốt đẹp như vậy, ta cũng không thành lòng đem nguyên nhân thật sự nói ra đâu. Trần Việt không để ý tới Giang chính thiên, cầm điện thoại, gọi cho lục diên nhanh chóng dặn dò nói đi làm cho giang chính thiên một thân phận mới thời gian càng nhanh càng tốt con rể tốt thân phận mới thôi vẫn chưa đủ phải chuẩn bị cho ta một chiếc máy bay riêng đưa tới một nơi không có liên quan đến sản nghiệp nhà họ trần cho dù lão bất tử nhà họ trần các người biết được ta đâu cũng không có cách nào ra tay với ta giang chính thiên quá rõ thế lực nhà họ trần cũng biết thủ đoạn của ông cụ trần có bao nhiêu cài độc Một Giang Nhung không liên quan gì đến chuyện của năm đó Ông ấy cũng có thể hạ độc thủ huống hồ gì Là đối phó với một người biết toàn bộ Chuyện năm đó Trần Việt hơi hít mắt lại Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Chính Thiên Tiếp tục đem yêu cầu của Giang Chính Thiên Truyền đạt cho Lục Diên Để cho Lục Diên xử lý Lục Diên đi theo Trần Việt nhiều năm Năng lực làm việc đương nhiên không cần nói nhiều Không bao lâu Trần Việt liền nhận được tin tức bên kia Của Lục Diên truyền đến Mọi chuyện Đều đã làm xong Giang Chính Thiên lúc nào Cũng có thể dùng thân phận mới để lên đường Trần Việt cúp điện thoại Xoa xoa đầu Giang Nhung Cho cô một ánh mắt an tâm Lại nhìn về phía Giang Chính Thiên nói Giang Chính Thiên Điều ông muốn đều đã sắp xếp xong xuôi Giang Chính Thiên là người trải qua không ít sóng gió Mấy chục năm qua Không ít lần giúp người khác ở sau lưng Làm chuyện xấu Ông ta làm sao có thể tùy tiện tin tưởng người khác Chưa thực sự an toàn Làm sao có thể mở miệng đem chuyện nói ra Ông ta còn nói Các người đích thân đưa ta tới sân bay Ta an toàn bước lên máy bay Trước khi máy bay cất cánh Ta sẽ đem chuyện các người muốn biết nói ra Xe đã chuẩn bị xong Chúng tôi đưa ông tới sân bay Trần Việt sớm ngờ tới sang chính thiên Sẽ không dễ dàng nói ra Cũng đã sớm ngờ tới sang chính thiên Sẽ có hành động này Cho nên anh ngay cả xe Cũng đã cho người chuẩn bị xong Giang Chính Thiên cho là có thể đem anh ăn sạch Anh phải để cho Giang Chính Thiên biết Cái gì mới gọi là ăn thịt người chân chính Không nhả xương Nhìn Trần Việt xử lý chuyện quyết đoán Giang Nhung không khỏi không thừa nhận Bản thân kém anh quá nhiều Bất kể gặp phải vấn đề như thế nào Trần Việt đầu tiên Sẽ đưa ra cách giải quyết trước Hơn nữa cho tới bây giờ Không có xuất hiện chỗ sơ hở nào Mà năng lực này của anh Tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể luyện được đều là do anh nhiều năm rèn luyện mà ra. Trần Việt càng có năng lực càng biểu hiện như không có gì, trong lòng Giang Nhung càng vì anh mà đau lòng. Giang Chính Thiên yêu cầu Trần Việt cùng ông ta ngồi chung một chiếc xe. Trần Việt cũng đồng ý. Giang Chính Thiên sợ hãi, giống như ông ta đã dự đoán trước. Hơn nửa tiếng đồng hồ, đoàn xe của bọn họ cùng nhau đến sân bay quốc tế Giang Bắc. Trần Việt dẫn Giang Nhung đi lối đi đặc biệt. Đưa Giang Chính Thiên qua cổng để lên máy bay Giang Chính Thiên Vì bảo vệ tính mạng Tất cả mọi chuyện đều phải làm cẩn thận Trần Việt đưa ông ta đến cửa lên máy bay Còn chưa đủ Ông ta còn bắt Trần Việt phải đưa ông ta lên máy bay Giang Chính Thiên Mỗi lần nói ra một yêu cầu Trần Việt đều làm theo Không có bất kỳ dị nghị Ôn thuận giống như là một bậc con cháu Bày tỏ sự tôn kính đối với người lớn vậy Sau khi lên máy bay Giang Chính Thiên mới yên tâm Nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác Ông ta còn nói Con rể ngoan, con gái ngoan Ta vẫn là không yên lòng đem chân tướng sự việc Nói cho các con Các con nói nên làm sao thì được Giang Nhung giận đến muốn đánh người Nhưng vừa bị Trần Việt giữ lại Trần Việt nói với Giang Chính Thiên Điều kiện gì cứ nói Giang Chính Thiên còn nói Ta biết cháu ngoại ta Sáng sấp đặc biệt dễ thương Vừa đáng yêu lại hiểu chuyện Vô cùng được yêu quý ông đừng hỏng có ý định gì với tiểu nhung nhung giang nhung quả thực nhịn không nổi nữa không biết trần việt từ trước đến giờ cao cao tại thượng vì cái gì có thể thỏa mãn các loại yêu cầu vô lý mà sang chính thiên nói thật ra thì ta chính là không yên tâm ta lo lắng ta vừa mở miệng đem bí mật nói ra cậu liền trở mặt không nhận người sang chính thiên thở dài một tiếng còn nói các người phải lấy con gái ra để thầy độc nếu như sau khi ta nói ra thân tướng cậu sẽ trở mặt không nhận người Như vậy con gái các người Trần Nhạc Nhung Không sống tới 4 tuổi sang Chính Thiên con mẹ nó Ông đủ quá lắm rồi sang Nhung một mực chịu đựng Trước những điều kiện sang Chính Thiên nói ra Cũng có thể cắn sang Nhị xuống Nhưng mà tên cầm thú này Ông ta lại mở miệng nguyền rủa Tiểu Nhung Nhung của bọn họ Chỉ cần các người tuân thủ cam kết Con gái hai người tự nhiên không có việc gì Giang Chính Thiên nhìn Trần Việt Lại nhìn sang Nhung nói Chẳng lẽ các người chờ ta đem bí mật nói ra, các người liền muốn đậm thù với ta? Lời thề độc này tôi thể. Trần Việt nhìn sang chính thiên, cười như không cười nói. Nếu như tôi lật mặt với ông, không nhận người, như vậy con gái tôi không sống qua 4 tuổi. Đứa trẻ 3 tuổi đó là tâm can bảo bối của Trần Việt và Giang Nhung. Bất kể loại thề độc này là thật hay giả, Giang chính thiên tin Trần Việt cũng không đưa đứa bé ra mạo hiểm. Trần Việt dám lấy đưa bé kia ra nói như vậy chứng minh Trần Việt thật không có nghĩ tới đem ông đi xử lý sau khi nghĩ thông suốt Giang Chính Thiên cũng yên lòng ông nói năm đó tai nạn xe cộ của Tiêu Viễn Phong là do lão bất tử nhà họ Trần kêu ta làm tất cả quá trình là ông ta sắp xếp tại lúc ấy lo lắng xong chuyện ông ta sẽ diệt trừ khử ta trước đó có giữ lại chứng cứ cái chứng cớ đó ta gửi cho Tiêu Viễn Phong Tại sao lão bất tử nhà họ Trần phải giết Tiêu Viễn Phong? Đó là bởi vì Tiêu Viễn Phong hại chết người rất quan trọng của lão bất tử. Người quan trọng nhất là ai? Mở miệng hỏi câu này vẫn không thể khiến Sang Nhung bất tức giận. Trong lòng cô có bao nhiêu hy vọng đây là hiểu lầm, hy vọng Sang Chính Thiên đang nói dối lừa bọn họ. Nhưng cô hiểu Sang Chính Thiên lúc này không cần phải nói dối nữa. Sang Chính Thiên lắc đầu thở dài một hơi lại nói: Cho dù là ai. Chắc có lẽ con rể ngoan của ta Cũng đã có phương hướng rồi Chỉ cần tìm đúng hướng Nó sai người tiếp tục điều tra Vậy nó rất nhanh sẽ biết là ai Nói xong Giang Chính Thiên nhắm mắt lại Không muốn mở miệng nói thêm lời nào nữa Giang Nhung vẫn muốn hỏi Nhưng lại bị Trần Việt kéo xuống máy bay Trên đường trở về Giang Nhung vẫn luôn im lặng Trong lòng rất loạn Loạn đến mức không biết nên làm thế nào Con người đều nói Ấn oán của đời trước không liên quan đến đời sau Nhưng thực sự có thể không liên quan không Giữa cô và Trần Việt Còn có thể coi như chuyện gì Cũng chưa xảy ra không Cô không biết Giang Nhung Trần Việt gọi tên cô Âm thanh trầm thấp Có một loại đau lòng và bất lực Không thể nói nên lời Còn nhớ những lời anh đã nói với em không Giang Nhung gật đầu dịu dàng nói Nhớ Thực sự còn nhớ Anh muốn nói gì Hãy tin anh có thể xử lý tốt tất cả Trần Việt Nhưng em không nghĩ như vậy Em không muốn mọi chuyện đều dựa dẫm vào anh Chuyện của bản thân em Em muốn tự mình giải quyết Người đó là ông nội ruột của anh Chúng ta bị kẹt ở giữa Anh sẽ xử lý như thế nào Một người là vợ của anh Một người là ông nội mó mù ruột thịt của anh Giờ đây giữa hai người Chỉ có huyết hải thâm thù Cô có thể nghĩ cách Để pháp luật trừng trị ông cụ Trần Nhưng như vậy có làm tổn thương đến Trần Việt, người đó là ông nội ruột thịt của Trần Việt mà. Từ miệng sang chính thiên biết được sự thật, cô từng kinh sợ, cũng từng nghi ngờ, nhưng cô không đau lòng. Nhưng Trần Việt thì sao? Bên ngoài anh tỏ ra bình thản, nhìn có vẻ như việc gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng cô tin, trong lòng tuyệt đối không thoải mái như vẻ ngoài cô nhìn thấy. Anh có lẽ cũng lo lắng, cũng sẽ sợ hãi, lo lắng cô. Sau khi nhận định ông cụ Trần Là hung thủ giết chết bố mẹ ruột mình Cũng sẽ trách cả anh nữa Trần Việt nói Đó là chuyện của anh Em đừng lo Sang Nhung hỏi bạn lại Đó là chuyện của anh Giang Nhung lại nói Chuyện của em cũng là chuyện của anh Chuyện của anh cũng là chuyện của anh Thế nên chỉ của anh giúp em Không thể để em chăm sóc anh Đúng không Trần Việt trong lòng anh em thực sự vô dụng như vậy sao Không phải Vậy thì là gì? Anh là chồng em Em là vợ anh Lẽ nào anh không nên làm chút chuyện về em sao? Âm thanh của Trần Việt có chút kích động Hiếm khi nhìn thấy tâm trạng anh lên xuống như thế Lần này đổi lại là sự im lặng của Giang Nhung Bởi vì lý do này của Trần Việt quá đầy đủ rồi Nhưng anh có từng đã nghĩ Chính bởi vì anh là chồng cô Thế nên cô mới muốn góp chút sức lực Không muốn chuyện gì cũng để anh làm Anh không cảm thấy mệt không cảm thấy khổ nhưng cô sẽ đau lòng vì anh cô rất tức giận không phải giận anh mà giận chính mình việc gì cũng không làm được không những không thể chia sẻ phiền muộn thay anh còn gây thêm phiền phức cho anh sang nhung trần việt ôm cô vào lòng khẽ xoa đầu cô em biết không chỉ cần em ở bên cạnh anh đối với anh mà nói chính là sự cổ vũ và an ủi lớn nhất rồi anh có thể không hiểu Sẽ không biết anh đã chịu đựng thế nào Trong những ngày không có cô Thời gian 3 năm đó Anh giống như một người sinh ra trong địa ngục Mỗi ngày đều chịu đựng như thế Bây giờ cô quay về rồi Đối với anh mà nói giống như ân điển Mà ông trời ban cho anh vậy Mỗi ngày tỉnh dậy nhìn thấy cô nằm bên cạnh Cảm giác hạnh phúc đó Ngoài cô ra Không ai có thể cho anh Nhưng mà em Sa nhung trước mắt Hít hít mũi dịu dàng nói Em sợ Sợ một ngày tỉnh lại Anh lại không ở bên cạnh em nữa Em không thể tìm thấy anh Mà em lại không biết bản thân mình rốt cuộc là ai Tin tưởng anh Anh vẫn là mấy chữ đơn giản như vậy nhưng lại giống như trước đây Mang theo sức mạnh to lớn Trần Việt có nỗi lo của Trần Việt gia Nhung cũng có nỗi lo của Giang Nhung bọn họ đều suy nghĩ cho đối phương Nhưng không biết như vậy Càng khiến đối phương Càng vì mình mà đau lòng Máy bay bay được mấy tiếng định vị ở Đại Tây Dương Sang Chính Thiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên cảm thấy một trận rung lắc dữ dội Ông vội vàng mở mắt nhìn nhìn thấy bên phòng lái truyền đến làn khói dày đặc Xảy ra chuyện gì vậy? Ông ta hét lên nói Ngài Giang, ông cụ bảo chúng tôi tiễn ngài đoạn đường cuối cùng còn hy vọng ngài ra đi vui vẻ Đối diện làn khói đặc truyền đến âm thanh lạnh lùng của một người đàn ông Tiếp theo đó Giang Chính Thiên nghe em thanh động cơ khởi động lại nghe thấy có người nói số 1 chuẩn bị nhảy số 2 chuẩn bị nhảy số 3 chuẩn bị nhảy số 4 chuẩn bị nhảy thành viên trong nhóm bay có tất cả bốn người sau khi số 4 nhảy máy bay lắc lư càng dữ dội hơn Giang Chính Thiên muốn xông qua đó kiểm tra xem rốt cuộc là có chuyện gì nhưng bởi vì làn khói đặc ngăn chặn lại thân máy bay lại lắc dữ dội ông ta căn bản không động đậy nổi ông ta ôm chặt ghế ngồi mới không khiến bản thân lăn theo sự lắc lư của thân máy bay cứu mạng, cứu mạng sang chính Thiên phát dâm thanh cầu cứu sợ hãi từng tiếng đều thảm đến mức giống như lúc này ông ta đang bị ác quỷ lấy mạng vậy nhưng ngoài tiếng gió và tiếng ồn động cơ chẳng có âm thanh nào khác càng không nghe thấy tiếng cầu cứu của ông ta tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi cầu xin các người tha cho tôi Trần Việt con tha cho ta đi Còn muốn biết gì ta đều nói cho con Tiền của con một đồng cũng không cần Tha cho ta đi mà Sang chính thiền gào thét Đến xé gan xé ruột Cổ họng đều kêu đến mức khản đặc Cũng không có người đáp lại ông ta Mà tiếng kêu cuối cùng của ông ta Bị tiếng nổ máy bay lấp mất Mà cơ thể ông ta cũng cùng máy bay Nổ thành từng mảnh Ở giữa không trung, hóa thành từng mảng thịt Vào thời khắc cuối cùng Của sinh mệnh ông ta hối hận Hối hận những chuyện trước kia đã làm Hối hận bản thân uy hiếp Trần Việt Hối hận bản thân vì muốn thịnh hưng nhà họ Giang Mà không từ thủ đoạn Nhưng chẳng còn ai nghe thấy Những tiếng hối hận của ông ta nữa Cũng không có ai cho ông ta cơ hội Thay tâm đổi tính tiếp tục làm người Một phi cơ bay từ Giang Bắc Đến thủ đô của nước nào đó ở Châu Phi Bị rơi ở Đại Tây Dương Trên máy bay cả khách Và thành viên đội bay tất cả 5 người Tất cả thành viên đội bay đều được cứu sống, duy chỉ có hành khách chưa rõ tung tích, khả năng lớn nhất là đã bị chôn thân ở đại Tây Dương. Sau khi máy bay phát nổ, các mảnh vụn rơi xuống biển, nếu không ngoài sự đoán, Giang Chính Thiên không kịp nhảy dù, bị nổ vụ, đến thi thể hoàn chỉnh cũng không có. Lúc gần tối, tin tức oanh tạc này chiếm gần như trang đầu các tin tức lớn